Chương 1551, nội tình đáng kiên kỵ Lạc Nam đương nhiên biết rõ đám lão già này đang suy nghĩ cái gì trong đầu, nên thay vì để bọn hắn cậy già lên mặt chất vấn, hắn trực tiếp phơi bày thủ đoạn cường thế để chấn nhít, đồng thời chứng minh ta không hề sợ các ngươi. Đối với loại như đám người lông ngạo hải, ngươi càng nhúng nhường khách khí, bọn hắn sẽ cho rằng ngươi sợ bọn hắn, sau đó sẽ càng được nước làm tới, lên mặt lớn ngươi. Mà kết quả thật sự đúng như dự kiến của Lạc Nam, Sau khi hắn uy hiếp kiếm trường ca một phen, đảm lão già này không còn dám hùng hùng hổ hổ nữa. thay vào đó là dùng ánh mắt kiên kỵ nhìn về phía hắn, thái độ trở nên khách khí hơn rất nhiều. Bởi vì trước đó, bọn hắn luôn tự cho mình là trưởng bối, còn Lạc Nam chỉ là một tên hậu bối. Nhưng sau màn đụng độ kiến vật vừa rồi, chúng cường giả đã vô thức đem địa vị của Lạc Nam đặt ngang hàng với mình. Đây là thế giới mạnh được yếu thua, Nếu ngươi thể hiện sức mạnh vượt trội, dù là lão quái vật cũng không dám xem nhẹ ngươi. Thay vì để mình e sợ kẻ địch, Lạc Nam muốn kẻ địch phải khiếp sợ mình. Mà lúc này, bảy vị cường giả cũng đã lấy lại bình tĩnh. Không muốn để Lạc Nam tiếp tục nắm quyền chủ động. Long ngạo hải trầm giọng nói ra, công lôn thiếu chủ tuổi còn rất trẻ đã sở hữu thực lực phi phạm quả là niềm may mắn của công lôn giới, tuy nhiên mục đích chính của chúng ta đến nơi này không phải để xem ngươi biểu hiện thực lực. Vừa nói, hắn vừa truyền âm trấn an kiếm trường ca, đạo hữu bình tĩnh, chỉ cần chúng ta chứng minh được Lạc Nam chiếm đoạt tài sản Hắc ám vĩnh kiếp, khi đó là có lý do xuất động đại lượng cường giả xử lý, hắn không còn cơ hội đến kiếm đế thành của ngươi gây họa đâu. Kiếm trường ca nghe vậy tập trung tinh thần, hai mắt lấp lẻ ánh sáng. Đúng, chỉ cần có cái cớ hợp tình hợp lý trừng phạt côn lôn giới. Khi đó Lạc Nam thân lo cho mình còn không xong nào còn dám đến kiếm đế thành của hắn gây phiền toái. Nghĩ đến đây, kiếm trưởng nhìn Lạc Nam cười nói, 10 kiện đế cấp cực phẩm pháp bảo hoặc có thể hơn là một số lượng tài sản khổng lồ, không biết cung Long thiếu chủ từ đâu có được. Ai cũng biết rằng, để có được đế cấp cực phẩm pháp bảo thứ quan trọng nhất chính là một vị thiên khí đế. Chỉ có nhân vật như thiên khí đế mới có thể luyện chế nên đế cấp phẩm pháp bảo. Nhưng ở vũ trụ này, Số lượng thiên khí đế thật sự hiếm hoi như phượng mau lân giác. Thế gian có đan thần tháp là thánh địa của luyện đan sư. Có trận điện là thánh địa của chiến trận sư, nhưng hoàn toàn không có bất kỳ đại thế lực nào quy tụ luyện khí sư cả. Thời thượng cổ, ải nhân tộc là chủng tộc tinh thông luyện khí bậc nhất vũ trụ, đáng tiếc chiến lực của ải nhân tộc không cao, khi đế thiên tiên ma giới vỡ nát cũng là lúc ải nhân tộc gặp nạn, tộc nhân tử vong rất nhiều, phân chia tứ tán. Thế cho nên ải nhân tộc vẫn chưa kịp phát triển thành một thế lực hùng mạnh đại diện cho chức nghiệp luyện khí sư sánh ngang đang thần tháp hay trận điện. Những đại thế lực dù có đủ nội tình để luyện nên một kiện đế cấp thực phẩm pháp bảo nhưng cũng phải tốn thêm cái giá cực đại để thuê thiên khí đế ra tay luyện khí. Mai ra còn phải chấp nhận rủi ro thất bại. Vì thế cho nên, khi biết được công lôn đế thiên sở hữu số lượng lớn đế cấp thực phẩm pháp bảo, đám người long ngạo hải mới sinh lòng tham lam, nghi ngờ. Bọn hắn hiểu rõ để sở hữu một kiện đế cấp cực phẩm pháp bảo, thế lực của mình đã phải bỏ ra cái giá lớn như thế nào, không có lý gì mà một thế lực với nội tình hơn 8.000 năm như côn lôn giới lại đột nhiên sở hữu nhiều đến như vậy. Thật sự không chỉ riêng gì bảy vị thiên đế, mà ngay cả hồ ảnh và thiên hồ nữ đế và châu miên mạng cũng mang theo ánh mắt mong đợi nhìn về phía lạc nam. Chờ đợi biểu hiện của hắn Vì chỉ có mấy nữ vượng nghi, lăng ba... Thương Nga và Hy Vũ là mơ hồ đoán ra hắn sẽ hành động như thế nào. Bất quá Lạc Nam lúc này lại đưa mắt nhìn về phía công lôn nữ hoàng, nhết miệng cười nói, Sư phụ, hiện tại ta mới chỉ lấy ra hơn 10 kiện pháp bảo đã bị ép phải chứng minh nguồn gốc, nếu sau này ta lấy ra vài chục kiện, hàng trăm kiện, cứ mỗi lần lấy ra là bị ép phải chứng minh, sợ rằng ta sẽ bị mệt chết, không còn thời gian để làm bất cứ việc gì nữa. Đám người khóe miệng câu quấp. Thầm nghĩ ngươi thật sự xem đế cấp cực phẩm là cỏ dại ven đường sao? Còn đòi lấy ra vài chục. Hàng trăm kiện. Chỉ sợ thu thập tất cả đế cấp cực phẩm pháp bảo của tiên giới lại cũng không vượt quá con số hàng trăm bao nhiêu đâu. Nữ hoàng nghiêm túc gật đầu, quét mắt nhìn lông ngạo hải đám người nói, các ngươi cũng không phải người đại diện cho công lý, lấy quyền gì vô duyên vô cớ nghi ngờ và quy chụp tội lỗi lên đầu đệ tử của trẩm rồi đòi hắn phải chứng minh. Muốn chứng minh cũng được. Nàng thẳng nhiên nói tiếp, nhưng nếu hắn vô tội, các ngươi lấy gì bồi thường danh dự và thời gian của hắn? Không sai. Lạc Nam vội vàng phụ họa, hết sức nghiêm chỉnh nói, ta thật sự rất bận rộn. Gần đây có cảm giác như sắp nắm được đuôi của nghịch Long nhưng bị các ngươi quấy rầy, nếu không bắt được nhân vật nguy hiểm như nghịch lông, mọi trách nhiệm sẽ do các ngươi gánh chịu. Đám người thầm mắng vô sỉ, nắm được đuôi của nghịch lông. Ngươi cho rằng chúng ta 3 tuổi sau Hừ. Kim ô tộc trưởng cười lạnh một tiếng, nên nhớ rằng chứng minh để côn lôn của các ngươi được yên ổn, thiếu chủ của các ngươi được minh oan không phải chúng ta cầu xin các ngươi chứng minh, còn muốn đòi hỏi. Không có cửa đâu. Chu tước tộc trưởng cũng dùng thái độ ác liệt nói. Long ngạo hải cùng kiếm trường ca mấy người tuy không mở miệng, nhưng thái độ cũng cực kỳ rõ ràng. Bọn hắn cho rằng việc Lạc Nam phải chứng minh nguồn gốc của các pháp bảo là trách nhiệm của hắn nên làm, nếu không làm thì phải nên đón lửa giận của các thế lực. Là Lạc Nam nên cảm tạ bọn hắn cho cơ hội chứng minh mới đúng. Ha ha, thì ra các ngươi vẫn luôn cho rằng công lôn giới chúng ta sợ nghênh chiến. Công lôn nữ hoàng cất tiếng cười lớn. Mà khi tiếng cười của nàng vừa dứt. Âm âm âm âm âm âm âm âm. âm trong khắp công lôn đế thiên. Tám cổ khí thế đột ngột nổ tung, lấy một thái độ ương ngạnh đến cực điểm bao trùng về hướng hoàng cung, lượng lợi xung quanh hy vũ thành. Không gian nứt vỡ. Phong vân biến sắc, thiên đế uy áp lan tràn khắp bốn phương tám hướng. Tám vị thiên đế. Sắc mặt lông ngạo hải mấy người kịch biến. Trẩm dám cam đoan. Công lôn nữ hoàng bá đạo đứng lên, ánh mắt như điện khóa chặt bảy người lông ngạo hải, chỉ cần trẩm hạ lệnh một tiếng. Bảy người các ngươi sẽ có đi không về trước khi cường giả ở thế lực kịp thời đuổi đến. Làm sao có thể? Thiên hồ nữ đế cùng hồ ảnh đế nữ khiếp sợ hô vang, hoa dung thất sắc, ánh mắt xinh đẹp tràn đầy rung động nhìn về phía lạc nam và nữ hoàng. Nội tình của công lôn sao lại có thể kinh khủng đến mức này? Kiếm trường ca sắc mặt trắng bệt không còn chút máu. Hắn xin thề, hắn ngay cả nằm mơ cũng không dám tin đây là sự thật. Một thế lực với nội tình hơn 8.000 năm lại sở hữu số lượng thiên đế cấp cường giả áp đảo kiếm đế thành của hắn. Công bằng tộc trưởng, kim ô tộc trưởng, chu tức tộc trưởng, các loại cường giả sắc mặt cũng âm trầm như muốn trị máu. Nội tình của công lôn thật sự vượt quá khả năng dự kiến của bọn hắn rồi. Không muốn tin đây là sự thật, nhưng 8 luồng uy áp thiên đế kia vẫn đang đảo quanh khắp mọi ngõ ngách hy vũ thành cho thấy chủ nhân của các luồng uy áp tùy thời sẽ xuất chiến chỉ cần một mệnh lệnh của cung lôn nữ hoàng. Lại thêm phía trước có bản thân cung lôn nữ hoàng, thường nha nữ đế, lăng ba nữ đế. Cung long đế thiên sở hữu 11 vị thiên đế cấp cường giả, chưa tính yêu nhiệt như Lạc Nam có thể đánh bại cả thiên đế. Đối đầu với một thế lực như vậy, dù là long tộc cũng không dám tự tiện xem thường, phải cân nhắc đủ loại hậu quả và thiệt hại khi phát sinh đại chiến. Long nào hải nắm tay siết chặt, trong lòng cung loạn. Hắn thề, nếu biết trước cung lôn đế thiên có tận 11 vị thiên đế đang tồn tại, trước khi đến đây tác quái tác quái, hắn đã gọi thêm cường giả trong tộc. Cứ tưởng toàn bộ cung lôn chỉ có nữ hoàng, Lăng Ba và thường Nha ba vị nữ thiên đế mà thôi. Nào ngờ thoáng chốc lại xuất hiện thêm 8 người, tuy chưa lộ mặt nhưng chỉ dựa vào khí thế là đủ khẳng định là thiên đế hàng thật giá thật, tuyệt đối không thể sai được. Lạc Nam sắc mặt bình tĩnh, Trong lòng lại vui vẻ vô cùng, xem ra mấy tên kia không để mình thất vọng A, vậy mà thật sự thành công đột phá thiên đế. Có điều xem ra Bắc Cung Hàm Ngọc vẫn đang tập trung bế quan luyện đang theo kế hoạch của hắn, nếu không số lượng uy áp thiên đế sẽ chẳng dừng lại ở con số 8. Thấy sắc mặt bảy người lông ngạo hải biến ảo liên tục, cùng lôn nữ hoàng âm thầm cười nhạt. Nếu Lạch Nam để muốn thể hiện thái độ cường thế, thân là sư phụ nàng đương nhiên không thể thua kém độ đệ. Các ngươi xem nhẹ côn lôn chúng ta đúng không? Cho các ngươi thấy thoáng một chút nội tình. Sau chuyện lần này, chắc chắn tin tức côn lôn đế thiên sở hữu 11 vị thiên đế sẽ truyền khắp vũ trụ. Nhưng đó cũng là một phần kế hoạch của nữ hoàng. Bởi khi ngươi cho rằng côn lôn đế thiên chỉ có 11 thiên đế, thì chúng ta lại đang ẩn giấu những con số cao cao hơn và đang liên tục gia tăng một cách vững chắc. Một khi toàn diện xuất động, chắc chắn sẽ khiến địch nhân trở tay không kịp. Tám người này rốt cuộc là những ai? Long Ngạo Hải sắc mặt âm trầm bất định, muốn dùng thần thức đảo khắp công luôn để xem thấu những thiên đế đang giấu mặt này. Đáng tiếc, hắn phát hiện khả năng thăm dò của mình bị tầng tầng trận pháp ngăn cách, khó thể nào tiến thêm, không thể nhìn ra thân phận của tám vị thiên đế nếu bọn họ không chủ động hiện thân. Đáng ghét! Long Ngạo Hải trong lòng hoảng hốt, chắc chắn có thiên trận đế bên trong tám người này nên mới ngăn cản được dò xét của Lão Phu. Đưa mắt nhìn sang phó điện chủ trận điện, phát hiện sắc mặt của đối phương cũng không hề dễ nhìn. Hiển nhiên cũng đã biết được công lôn có một vị chiến trận sư sánh ngang với mình đang tồn tại. Đây không phải tin tức tốt lành gì, bởi vì thiên đế kim luôn thiên trận đế là nhân vật khó chơi, cho thấy thủ đoạn chiến đấu của công lôn sẽ càng thêm đa dạng. Thế nào? Công lôn nữ hoàn thản nhiên ngồi xuống, chân dài miên mang bắt chéo lấy nhau kinh diễm vô sông, lại không một ai dám nhìn thẳng. Ta đồng ý sẽ bồi thường nếu công lôn thiếu chủ chứng minh được hắn vô tội. Thanh âm trong kẻo cao quý của phượng nghi nữ đế vang lên, một nhánh ngô đồng thụ Ta cũng đồng ý sẽ bồi thường tổn thất về mặt danh dự nếu công lôn thiếu chủ vô tội. Thiên hậu châu miên đạn đại diện thiên đình nói, mười quả bàn đào. Thiên hộ nữ đế ánh mắt lấp lóe. Chợt khanh khách nở nụ cười, ta sẽ gã hồ ảnh cho công lôn thiếu chủ nếu hắn vô tội. Lạc Nam xém chút phun ra. Ánh mắt mấy vị mỹ nhân trở nên quái gì? Sư phụ, ngươi làm trò gì đó? Hồ ảnh đế nữ vừa thẹn vừa giận, chính cái đuôi hồ ly dựng ngược lên, hung hăng trừng mắt nhìn thiên hồ nữ đế, sắc mặt đỏ thẳm như mật đào. Thiên hồ tộc chúng ta không thiếu nhất chính là mỹ nhân. Thiên hồ đế nữ nhúng nhúng vai nói, ngoài ra không có kỳ vật xuất từ thần thụ để tặng đâu nha. Bởi vì thiên đế thấy tình cảnh này chỉ có thể đưa mắt nhìn nhau. Tính sao đây? Công bằng tộc trưởng Chu tức tộc trưởng các loại cường giả truyền âm hỏi long ngạo hải. Hiển nhiên mọi chuyện đang diễn ra đã vượt xa khỏi tầm kiểm soát của bọn hắn. Vốn muốn ép Lạc Nam phải chứng minh, nếu không chứng minh được thì côn luôn mặc cho bọn hắn sâu xé. Nhưng hiện tại côn lôn thể hiện ra nội tình hùng mạnh, không còn là miếng mồi ngon nằm im bị động nữa. Ngược lại đã trở thành một con cùng sư, bầy sói đói tuy rằng đông đảo nhưng nếu muốn vây giết con cùng sư này cũng phải chấp nhận thiệt mạng những cá thể trong đàn trước sự phản kháng quyết liệt của nó. đâm lao phải theo lao. Long ngạo hải cắn chặt trăng. Hít sâu một hơi hồi đáp, đánh cực một lần, lão phu muốn xem thử hắn sẽ chứng minh như thế nào. Được. Sáu người còn lại chỉ đành chấp thuận. Dù sao thì phượng hoàng tộc. Thiên đình và thiên hồ tộc cũng đã nguyện ý bỏ ra cái giá nếu Lạc Nam bị vu quan, vậy bọn hắn có gì mà không dám? Chẳng biết công lôn thiếu chủ muốn chúng ta bồi thường cái gì? Long ngạo hại nhến răng nhến lợi hỏi. Nguyên thạch. Lạc Nam thẳng thường đáp, nếu ta vô tội, bảy phương thế lực các vị phải gom lại bồi thường 10 vàng khối nguyên thạch. Không thể. Đám người nhảy dừng, ánh mắt tràn đầy nộ hỏa, tiểu tử này là đang dở thói công phu sư tử hoạm A. Mặc dù thế lực bọn hắn có tích xuất không ít nguyên thạch, nhưng để quy động 10 vạn cũng là con số không nhỏ, Đệ tử hay tộc trưởng muốn sử dụng cũng phải cân nhắc kỹ càng, làm sao tùy tiện lấy ra nhiều như vậy. Tối đa 5 vạn. Kim ô tộc trưởng hô hấp dồn dập, đây là cái giá cuối cùng chúng ta có thể đưa ra. Thành giao. Lạc nam cười ha ha đồng ý, vẽ mặt kim ô tộc trưởng lập tức cứng ngắt, cảm giác hình như mình bị tên khốn này đánh lừa rồi. Con số 10 vạn chỉ là hắn đội giá lên chờ mình lọc hố Bất quá 5 vạn thì 5 vạn Thiên đế cấp Cường giả như bọn hắn vẫn có thể lo được Yên tâm, hắn sẽ không vô tội Long ngạo hải lên tiếng trấn an Mấy người đồng tình gật đầu, nắm tay siết chặt Từ khi đột phá thiên đế đến nay Chưa bao giờ bọn hắn hồi hộp đến thế Ý đồ đạt thành, Lạc Nam cũng không kéo dài thời gian nữa Chậm rãi bước ra giữa trung tâm đại điện Trong ánh mắt khó hiểu của đám người, hắn trầm giọng hô vang, nổi lửa. Chương 1552, Kinh hiện thân phận Hắn muốn làm gì? Chính kiến đế diễn cùng cùng thiêu đốt xung quanh Lạc Nam, mấy người lông ngạo hải đưa mắt nhìn nhau khó hiểu. Một lần nữa, hành động của Lạc Nam lại vượt khỏi dự kiến của bọn hắn. Cứ tưởng rằng Lạc Nam sẽ cố gắng biện hộ, dùng lời lẽ y tạo chính cứ các thứ để chứng minh nguồn gốc của hơn chục kiện đế cấp thực phẩm pháp bảo, nào ngờ hán đột nhiên nổi lửa mặc kệ sự nghi hoặc của đám người Lạt Nam vẫn đang châ chú hắn phất tây Diễm tâm đỉnh mang theo nhiệt độ khủng bố lơ lửng trước mặt theo sau đó là hàng loạt nguyên liệu đế cấp thực phẩm xuất hiện Lạc Nam chẳng nói chẳng rằng đem tất cả nguyên liệu toàn bộ ném vào Diễm tâm đỉnh thiêu đốt B vì trước mặt đông đảo đám người, Hỏa nhi không tiện xuất hiện, Lạc Nam chỉ đành dùng ý niệm điều khiển tứ thủ bạch hỏa thay mình làm việc. Chỉ thấy hắn lấy ra dụng cụ của luyện khí sư, giao cho tứ thủ bạch hỏa sử dụng. Mà bản thân hắn cũng một tay cầm kiềm cố định nguyên liệu giữa không gian, một tay cầm búa bắt đầu nền xuống. Ken ken ken ken ken. Thanh âm va đập như tiếng kim loại ma sát vào nhau chát chúa liên tục vang lên. Cái này. Toàn trường kinh ngạc đến ngay người. Với kiến thức của bọn hắn, đương nhiên nhận ra Lạc Nam là đang làm cái gì Con mẹ nó, tiểu tử này vậy mà luyện khí Hơn nữa còn dùng phương thức không giống ai Luyện khí sư là chức nghiệp không hề đơn giản Mỗi một loại nguyên liệu đều có giá trị rất cao Cho nên quá trình rèn đúc và tạo hình phải cực kỳ cẩn thận Chuyên tâm và tỉ mỉ hoàn thiện đến từng chi tiết nhỏ nhất Đầu tiên là phải đun chảy nguyên liệu Sau đó là rèn đúc từng loại Cuối cùng là kết hợp và hòa quyện chúng nó tạo thành kiểu dáng pháp bảo mà bản thân mong muốn. Còn Lạc Nam thì sao? Một mặt hắn dùng diễm tâm đỉnh để đun nóng các loại nguyên liệu, khiến chúng nó trở nên mềm dẻo hơn. Dễ dàng cho công cuộc trèn đúc và tạo hình. Một mặt khác hắn dùng đến tận 6 cánh tay, hai tay của chính hắn và bốn cánh tay của tứ thủ bạch hỏa cho quá trình luyện khí. Nhờ vào 6 cánh tay... Tốc độ luyện khí của hắn nhanh gấp 3 lần so với luyện khí sư bình thường. Không, thậm chí là nhanh hơn, bởi vì ngọn lửa của diễm tâm đỉnh quá mạnh, quá trình đun nóng nguyên liệu cũng được trút gọn. Chúng nhân kinh ngạc đến ngay người. Phải tinh thông luyện khí đến mức nào mới có thể nhất tâm tam dụng đến như vậy. Một lần làm cả 3 bước, hoàn toàn không theo quy trình bình thường. Mà dường như cảm thấy tốc độ còn quá chậm. Lạc Nam rảnh rỗi phất tay lấy ra một tòa gia tóc trận. Âm âm âm âm. gia tốc trận điên cùng chuyển động, thời gian đẩy nhanh gấp 100 lần. Trong từng khuôn mặt trận mắt khá hốc mồm của chúng cường giả, Lạc Nam động tác mạnh mẽ hữu lực, tóc dài tiêu sái tung bay, diễm tâm đỉnh bao trùm quanh thân, hai mắt tập trung đến cực điểm vào quá trình rèn đúc. Mấy nữ nhìn đến ngay người. Có câu nói nam nhân khi tập trung chính là thời điểm hắn anh túng nhất. Lạc Nam lúc này cũng không ngoại lệ Toàn trường dường như yên tĩnh Chỉ còn thanh âm bập bùng thiêu đốt từ đế diễm Và từng tiếng búa rèn đút nguyên liệu liên tục vang lên In sâu vào tâm trí của đám người Không biết qua bao lâu sau Tất cả nguyên liệu đã được hòa quyện cùng nhau bên trong diễm tâm đỉnh Bị ngọn lửa bao trùng không thấy rõ hình dáng Nhưng tứ thủ bạch hỏa vẫn không ngừng cho tay vào trong nắng nót Phù Ung dung thoải mái thở dài một hơi Nhiệt độ không khí cấp tốc suy giảm, diễm tâm đỉnh tiêu tán thành hư vô, để diễm thu liễm về cơ thể, gia tốc trận cũng ngừng hoạt động. Oanh Một luồng đế uy nghiện ép bốn phương, đập vào mắt tất cả là một màn không thể nào quên được. Chỉ thấy trước mặt lạc nam là một kiện pháp bảo có hình vuông đang chậm rãi xoay tròn. Chính nó là thứ đang tỏa ra đế uy cực kỳ mạnh mẽ kia. Pháp bảo này thuần một màu bạch ngọc sen lẫn ánh kim cao quý. Trên thân có ngũ trảo kim Long và lôi đình đang xen khí phách vô song lẫm liệt, dưới đấy có bốn chữ như rồng bay phượng múa, côn lôn đế thiên. Lạc Nam ung dung mỉm cười, tay cầm pháp bảo đưa đến trước mặt côn lôn nữ hoàng, ngửa đầu gầm thét, côn lôn chúng ta là một đế quốc, tuy nhiên còn thiếu ngọc tỷ tượng trưng cho hoàng quyền. Nay đệ tử tặng nữ hoàng sư phụ đế cấp thực phẩm pháp bảo côn lôn đế hoàng tỷ, có thể trấn áp thế gian hết thảy địch nhân. Tiếng quát của hắn lan tràn khắp công lôn. Xuyên qua không gian lan tràn khắp chốn. Tốt tốt tốt. Nữ hoàng hai mắt tỏa sáng hài lòng nói liên tục ba chữ tốt, cao hứng đứng lên, nắm công lồn để hoàng tỷ vào trong tay, huy nghi tỏa ra tứ phía. Nữ hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Công lồn lão nhân lập tức quỳ đạp xuống đất, sắc mặt cùng nhiệt hô vang. Tứ đại cung nữ vội vàng quỳ gối. Toàn bộ công lồn trong khoảnh khắc này như sinh ra cảm ứng. Tất cả sinh linh đồng loạt hướng về phía công lôn hoàng cung, kính cẩn quỳ, thanh âm cuồn cuộn như sấm, nữ hoàng vạn tuế, công lôn thiên thu vô kỳ. Nữ hoàng vạn tuế, công lôn thiên thu vô kỳ. Khí thế hùng hồn mênh mông như biển. Sông thẳng vân tiêu, sẽ tan bầu trời, hào khí chưa từng có. Cái này, cái này, cái này. Long ngạo hải hai tay ông đầu, sắc mặt kinh sợ nhìn lấy cảnh tượng đang diễn ra, cuối cùng chỉ thốt lên bốn chữ. Làm sao có thể? Giả, tất cả là giả, chắc chắn là giả. Sáu vị thiên đế ngơ nhát bần thần nhìn lấy bóng lưng lạc nam. Hồ ảnh đế nữ, thiên hồ nữ đế dùng tay ngọc che lấy môi đỏ, mắt đẹp tràn đầy dị sắc. Châu miên mạng cuối thấp đầu, môi đỏ cắn chặt, viền mắt của nàng chợt đỏ hoe nhưng không ai nhìn thấy, trong lòng nàng, đã xác minh được một chuyện quan trọng. Chúng nữ lăng ba Thường Nga, Phượng Nghi Mặc dù sớm biết Lạc Nam là thiên khí đế, nhưng khi chứng kiến hắn ở trước mặt mình ung dung điềm tĩnh luyện ra một kiện đế cấp cực phẩm pháp bảo vẫn không thể nén cảm giác trung động trong lòng. Mọi thứ dường như không chân thật. Một yêu nghiệt tu vi đại đế có chiến lực khủng bố, nhiều lần đẩy lui thiên đế, truy sát và tiêu diệt thiên ma đế. Một côn lôn thiếu chủ, trưởng làng nhất thế, quán quân thiếu đế chi chiến. Ở tuổi tác của hắn... Tất cả những gì người ta biết về hắn đã đủ để ngạo thị quần hùng, khiến vô số người ngưỡng vọng, xem là thần tượng. Nhưng lúc này đây, hắn lại biểu hiện ra bản thân lại là một vị thiên khí đế, bằng bản lĩnh và tự tin, luyện chế thành công đế cấp cực phẩm pháp bảo trước mặt toàn trường, trước mặt chư vị thiên đế. Hắn còn để cho người khác sống sao? Chẳng trách, chẳng trách cung lôn giới đột nhiên có nhiều đế cấp cực phẩm pháp bảo như vậy. Thiên hồ nữ đế thanh âm hoảng hốt đầy Mỹ ý vang lên. Tất cả bình thân. Cung lôn nữ hoàng tay cầm cung lôn đế hoàng tỷ ra hiệu cho tất cả quần thần đứng lên. Nàng đưa mắt nhìn đám người lông ngạo hải sắc mặt đang trắng nhợt, khẽ cười một tiếng, thế nào? Tự có câu trả lời rồi chứ. Nghe lời nói của nàng. Đông tử của bảy người có lại. 2. Phượng Nhi nữ đế hết sức phối hợp thở dài một tiếng, không thể ngờ cung lôn thiếu chủ vậy mà còn là một vị thiên khí đế. Thân phận này đã có thể cùng chúng ta ngang hàng luận giao. Phượng Nhi tộc trưởng khách khí, một chút thiên phú mà thôi. Lạc Nam mỉm cười chấp tay. Có chơi có chịu, lần này thật sự mở mang tầm mắt. Châu miên mạng ung dung cao quý tất tiếng cười, phất tay giao cho Lạc Nam 10 quả bàn đào như ước định. Một nhánh ngô đồng này, hy vọng thiếu chủ có thể luyện thành pháp bảo nổi danh thiên hạ. Phượng Nhi nữ đế cũng lấy ra một nhánh ngô đồng thụ giao tận tay Lạc Nam. Chân chắc nhân thiên hồ tộc tùy ý công lung thiếu chủ tuyển chọn nha. hồ nữ đế cho thấy thái độ. Cái khả năng cũng được sao? Lạc Nam nháy mắt đáp lại. Chúng nữ lập tức trừng mắt nhìn, mà thiên hồ nữ đế càng lại người một thoáng, gò má đỏ lên, nhẹ giọng trách mắng, tiểu tử thúi không đứng đắn. Lạc Nam nhún nhún vai, cho nàng chịu cái tật thích trêu chọc hắn. Nữ nhân hồ ly này tuy quyến rũ lả Nhưng thực chất vẫn là hoàng hoa khuê nữ, muốn khiêu khích nam nhân lão luyện tình trường như hắn còn kém xa lắm. Mà khi Phượng Nghi, Châu Miên Mạng và Thiên Hộ đã bày tỏ thái độ chấp nhận lạc nam vô tội. Các nàng bèn đưa ánh mắt nhìn về phía bảy người lông ngạo hải. Ý tứ rất rõ ràng, đã thua thì mau chung kèo, đừng thua nữ nhân như chúng ta, có chơi phải có chịu. Xem ra chúng ta thật sự hiểu lầm côn lôn thiếu chủ. Kim ô tộc trưởng đắng chát nói một tiếng. Dù rất không đành lòng, nhưng thân là người đứng đầu của một tộc thần thú, hắn vẫn nguyện ý giao ra số nguyên thạch như đã hẹn. Lần này chúng ta thua. Công bằng tộc trưởng thở dài, kiểm tra số nguyên thạch mà mình mang theo bên người. Kiếm trường ca sắc mặt âm trầm bất định, kiếm đế thành của hắn từ đầu đến cuối vì xung đột với thuộc hạ của Lạc Nam nên tổn thất nặng nề nhất. Lúc này nếu giao ra thêm nguyên thạch, e rằng vài ngàn năm sau chưa chắc khôi phục. Nghĩ đến đây. Hắn quyết liệt bước lên, cười lạnh nói, không thể không nói việc lạc nam là thiên khí đế khiến chúng ta nể phục, nhưng bấy nhiêu đó còn chưa đủ chứng minh thuyết phục người không liên quan đến tài sản của Hắc ám vĩnh kiếp. Nói rất hay. Lông ngạo hải vỗ vai kiếm trường ca tán đồng, cười lạnh nhìn lạc nam, chỉ bấy nhiêu đó còn chưa thể chứng minh chúng ta hiểu lầm ngươi Các ngươi muốn chiến đúng không? Công lôn nữ hoàng giận dữ siết chặt đế hoàng tỷ giọng điệu lạnh lẽo. Các ngươi muốn chứng minh nguồn gốc của hơn 10 kiện pháp bảo. Hiện tại tiểu nam đã cho thấy hắn chính là người đã luyện hóa ra những pháp bảo này, các ngươi còn muốn lật lộng. Đều là lão quái vật sống lâu năm, da mặt cũng dày hơn bình thường một chút à. Thiên hồ nữ đế thở dài ngào ngán. Mặc dù thiên định và công lôn giới không mấy thân thiện, nhưng chúng ta còn chưa đến mức thua không nổi như các vị. Châu miên mạng ra vẻ xem thường. Các vị nghe ta phân tích. Kiếm trường ca lạnh lùng lên tiếng, nhìn Lạc Nam chất vấn, cứ cho rằng tất cả pháp bảo là do ngư luyện chế, nhưng người lấy đâu ra số lượng nguyên liệu khổng lồ như thế? Chưa kể mặc dù ngư luyện chế pháp bảo tuy nhanh hơn người khác. Nhưng thời gian ngắn ngủi cũng không thể luyện ra được hơn 10 kiện pháp bảo cho con lông như vậy chứ. Nguyên liệu ta đổi từ tài sản của hắc ám vĩnh kiếp, pháp bảo ta mua thêm từ cửa hàng A, đâu có rảnh mà luyện. Lạc Nam trong lòng thầm đáp. Bất quá ngoài mặt hắn vẫn ung dung không nói lời nào. Cho rằng Lạc Nam đã đuối lý, kiếm trường ca tiếp tục tức tiếng cười dài, thủ đoạn của ngươi thật tinh vi, dùng tài sản lấy được từ Hắc ám vĩnh kiếp đổi ra nguyên liệu, sau đó lại lấy nguyên liệu luyện thành pháp bảo nhằm qua mắt toàn vũ trụ, ngay cả chúng ta xém chút cũng bị ngươi lừa. Đáng tiếc! Ngươi không thể thoát khỏi ánh mắt tinh tường của ta. Khá lắm! Lạc Nam trêu tức nhìn hắn hỏi. Muốn ta chứng minh nguồn gốc của pháp bảo, bây giờ còn muốn ta chứng minh nguồn gốc của nguyên liệu phải không? Đương nhiên. Long Ngạo Hải Quát nói, ta cảm thấy kiếm trường ca nói rất đúng, với nội tình hơn 8.000 năm của công lôn không thể nào có được lượng nguyên liệu hùng hậu như vậy. Hơn thế nữa, ngươi còn phải chứng minh trong thời gian ngắn luyện hơn 10 kiện đế cấp cực phẩm pháp bảo nữa kia. Lạc Nam ha ha cười đáp, muốn chứng minh tiếp cũng được, các ngươi giao nguyên thạch trước đi. Sau đó lại ra giá để ta tiếp tục chứng minh theo ý các ngươi. Chỉ cần có đủ nguyên thạch, chứng minh đến sang năm cũng được. Các ngươi thích chứng minh cái gì, ta sẽ chứng minh cái đó, tiền đề là có đủ nguyên thạch. Hắn vừa giúp lời, 11 luồng thiên đế uy áp lại một lần nữa phủ xuống. Chúng ta đã tin tưởng là thiếu chủ nên không cần hắn tiếp tục chứng minh, cái giá phía sau không liên quan đến chúng ta. Ba nữ phượng nghi, thiên hồ thản nhiên nói. Chúng ta sao lại thua không nổi? Long ngạo hải cắn trăng quát nói. Bảy người chật vật gom góp nguyên thạch, hung hăng ném về phía Lạc Nam. Lạc Nam thản nhiên tiếp nhận, khách khí chấp tay, đa tại chư vị, kế tiếp nếu muốn chứng minh nguồn gốc nguyên liệu và thời gian luyện khí, xin mời giao tiếp 5 vạn khối nguyên thạch. Ngươi! Kiếm trường ca sến chút thổ huyết. Nếu không còn nguyên thạch thì mời về cho. Nữ hoàn phất tay trục khách. Chuyện hôm nay sẽ lan truyền, để xem có bao nhiêu người tin tưởng suy đoán vô căn cứ của các ngươi, để xem có bao nhiêu người vì tham lam mà dám gây hấn với côn lôn của Trẩm. sắc mặt bảy vị thiên đế âm trầm bất định. Quả thật, nếu không có bằng chính xác thực lạc nam chiếm đoạt tài sản hắc ám vĩnh kiếp. Muốn huy động lực lượng đối phó một thế lực sở hữu 11 vị thiên đế như côn lôn là cực kỳ khó khăn, chưa kể hắn còn có quan hệ gần gũi với tuế nguyệt cung nữa. Suy cho cùng. Cường giả vi tôn, nếu công lồn chỉ có ba vị nữ thiên đế như dự đoán ban đầu, e rằng lúc này đám người Long Ngạo Hải đã sớm cường thế trở mặt, nào rụt rề kiên kỵ giống như bây giờ. Liệu? Long Ngạo Hải cắn trăng nói, Lão Phu muốn xem thử, số nguyên liệu khổng lồ như vậy hắn rốt cuộc từ đâu mà có? Chắc chắn là từ hắc Ám Vĩnh Kiếp. Kiếm trường ca chém binh chặt sát đáp, các vị hãy tin ta. Được. Đầm lao phải theo lao Mấy vị thiên đế còn lại chỉ đành chấp nhận. Thế là bọn hắn lại gom góp thêm 5 vạn nguyên thạch, 7 người chia đều. Tốt lắm, ta sẽ không để chư vị phải thất vọng. Lạc Nam tủng tiễn cười, hướng ngoài cửa hô lên, vào đi. Kéo kẹt. Đại môn mở ra, một thân ảnh già lão chậm rãi bước vào. Không thèm nhìn đám người lông ngạo hải dù chỉ một chút, lão già này bước thẳng đến trước mặt Lạc Nam chắp tay, tham kiến thiếu chủ. Toàn trường chính thức hóa đá. Tỉnh, tĩnh lặng đến cực điểm. Bất kể là đám người lông ngạo hải, phượng nghi, thiên hồ, miên mạn tứ đại cung nữ hay thậm chí là nữ hoàng trong mắt cũng xoẹt qua một tia kinh ngạc. Bởi vì bọn hắn nhìn ra thân phận của lão già này. Một trong những luyện khí sư hàng đầu vũ trụ, nhân vật luyện chế ra không ít đế binh nổi danh, từng đảm nhiệm vị trí trưởng lão thiên địa hội. Cùng khí lão nhân. Chương 1553, thời không thánh địa. Cùng khí lão nhân sao lại ở đây? Còn gọi Lạc Nam là thiếu chủ. Bảy vị thiên đế hít sâu một ngùng lãnh khí, cảm giác bất an trong lòng dân lên mãnh liệt. Mà không để bọn hắn đợi lâu, cùng khí lão nhân đã quét mắt nhìn toàn trường một vòng, giọng dạc hô lớn, nguyên liệu luyện chế lượng lớn pháp bảo là do lão phu cung cấp, đích thân lão phu cùng thiếu chủ phối hợp luyện chế, tốc độ đương nhiên nhanh hơn gấp mấy lần. Trong thời gian ngắn luyện ra hơn chục kiện đế cấp trực phẩm pháp bảo có gì lạ. Lời vừa nói ra, sắc mặt toàn trường vô cùng đặc sắc. Phượng Nghi, Thiên Hồ, Châu Miên mạn mấy nữ vô cùng kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ ra Lạc Nam cư nhiên còn có thủ đoạn này. Nữ hoàng trong lòng cũng tràn đầy ngoài ý muốn, hiển nhiên chưa biết việc cùng khí lão nhân vậy mà lại đầu nhập vào tay Lạc Nam, bất quá ngoài mặt nàng vẫn ung dung bình tĩnh, hỉ nộ không lộ. Công lôn lão nhân... Tứ đại cung nữ các loại tràng đầy sùng bái nhìn bóng lưng của lạc nam, không hổ danh là thiếu chủ A. Chỉ có phượng tịch y đứng ở một bên là âm thầm biểu môi, bất quá đương nhiên sẽ không vạch trần. Lạc nam vô cùng thoải mái, nhét miệng cười tài nhìn đám người lông ngạo hải hỏi, nhân chứng sờ sờ. Các vị còn thắc mắc gì không? Không có khả năng. Lông ngạo hải lạnh lùng quát lên, cùng khí lão nhân là trưởng lão của thiên địa hội. Sao có thể xen vào nội tình của công lôn giới? Thật đáng tiếc. Cung khí lão nhân điềm đạm lắc đầu, lão phu đã sinh từ chức ở thiên địa hội và gia nhập công lôn, tin tức của các vị quá mức lạc hậu rồi. Vậy mà rời cả thiên địa hội. Toàn trường kinh hải. Phải biết rằng, thân là trưởng lão của thiên địa hội, đại ngộ của cùng khí lão nhân là cực cao. Chẳng những có được bổng lộc và tài nguyên khổng lồ hàng năm, Mà danh vọng và địa vị cũng đứng trên đỉnh vũ trụ. Chỉ cần ngươi là trưởng lão của thiên địa hội, từ tiên giới cho đến ma giới, bất cứ nơi nào ngươi cũng có thể đi ngang, được xem là thường khách, ngay cả các thế lực tự đầu cũng phải lấy lễ đối đãi. Chưa kể, hậu bối của ngươi cũng sẽ được thiên địa hội đào tạo bằng tài nguyên tốt nhất, hoàn cảnh sinh tồn và tu luyện đỉnh cấp vũ trụ. Một người đắc đạo, gà chó lên trời, cả đời vinh hoa phú quý hưởng cũng hưởng không hết. Có thể nói, rất nhiều thiên đế cũng thèm nhỏ giải trở thành cao tầng của thiên địa hội nhưng không thành. Khó có thể tin, một người lại chấp nhận từ bỏ tất cả những thứ trên. Từ bỏ thế lực tự đầu như thiên địa hội chỉ để gia nhập một thế lực mới thành lập hơn 8.000 năm như công lôn đế thiên. Như các vị cũng thấy, công lôn thiếu chủ thiên phú luyện khí siêu quần, ngay cả lão phu cũng có rất nhiều chỗ phải lĩnh giáo hắn. Cùng khí lão nhân hai mắt sáng rực nhìn lạc nam, vui vẻ nói. Chỉ hận tri kỷ khó tiền, chính côn lôn thiếu chủ là nguyên nhân chính để lão phu gia nhập côn lôn. Toàn trường im ắng đến cực điểm, chỉ còn lại tiếng nhiến trăng khen két không cam lòng của kiếm trường ca. Thân là thiên đế, bọn hắn cũng cảm nhận được lời của cùng khí lão nhân thật sự xuất phát từ tận đáy lòng. Không có chút hư tình giả ý, hiển nhiên, việc lạc nam chấp nhận và ủng hộ đam mê nghiên cứu binh nhân tộc của mình đã khiến cùng khí lão nhân cảm động. Chấp nhận phối hợp với hắn diễn một màn kịch hư hư thật thật để qua mắt toàn trường. Thật ra ngay từ lúc biết được Lạc Nam là thiên khí đế và sở hữu một đống đế cấp thực phẩm pháp bảo, cùng khí lão nhân cũng hoảng hốt nhảy dựng lên. Lạc Nam cũng chẳng hề che giấu, nói thẳng với hắn mình đạt được tài sản của hắc ám vĩnh kiếp nhưng không có nhiệm vụ phải trả lại. Dù sao thì Lạc Nam cũng đã vô tình cứu vớt rất nhiều cường giả thoát khỏi giam cầm. Công lao lớn như vậy vì sao không ai kể đến và thưởng cho hắn? Ngược lại còn muốn hắn phải giao ra tài sản, đúng là buồn cười. nhưng cơ hội này, cung khí lão nhân phối hợp với Lạc Nam thu về một lượng nguyên thạch, xem như đền bù cho hắn xứng đáng. Các vị còn ý kiến gì không? Lạc Nam bình tĩnh nói, cung khí lão nhân là thiên khí để đứng hàng đầu vũ trụ, lại làm việc cho thiên địa hội rất nhiều năm, tích lũy của hắn là con số khổng lồ. Bất kể là nguyên liệu cho đến pháp bảo, đều là cùng khí lão nhân hỗ trợ côn lôn giới phát triển, các vị vậy mà cho rằng ta chiếm được từ hát ám vĩnh kiếp. Thật là buồn cười. Bảy vị thiên đế sắc mặt âm trầm đến rỉ máu, bởi vì lời của Lạc Nam thật sự không sai. Nghe nói trong một cuộc đấu giá, cùng khí lão nhân từng một mình lấy ra hơn chục kiện đế cấp pháp bảo tiện cận đế binh, thì những gì hắn trợ giúp nội tình côn lôn trở nên hùng mạnh cũng là chuyện nằm trong khả năng có thể. Dù sao ngoài cuồng khí lão nhân, chỉ có trời mới biết tích lũy của một vị trưởng lão thiên địa hội giàu có bao nhiêu. Khốn nạn, vì sao ta không được thiên khí để nào giúp đỡ như vậy? Kiếm trường ca trong lòng rỉ máu, ghen ghét đố kỵ đến phát cuồng. Mọi chuyện đã rõ. Phượng nghi nữ đến lúc này ung dung lên tiếng là chúng ta hiểu lầm côn lôn thiếu chủ, trung nghịch liên minh nên dĩ hòa vi quý, không nên nội đấu tránh nghịch lông nhân cơ hội phát triển. Phượng tộc trưởng nói không sai. Thiên hồ nữ đế môi đỏ mê ly mấp máy, các vị cũng nên làm đúng ước định. Hừ. Long ngạo hải chỉ có thể hừ lạnh một tiếng phát tiết cảm giác bất lực trong lòng, tràn đầy đau đớn giao thêm 5 vạn khối nguyên thạch cho Lạc Nam. Ha ha, đa tạ, đa tạ. Lạc Nam khách khí nhận lấy, vô cùng lễ độ nói, ta khó có dịp trở về cung luôn, sắp tới sẽ tổ chức yến tiệc 3 ngày 3 đêm. Các vị có nhà hứng tham dự A. Không rảnh. Kiếm trường ca phất ống tay áo xoay người rời đi. Công lôn có một thiếu chủ tốt a lợi hại. Kim ô tộc trưởng, công bằng tộc trưởng, chu tức tộc trưởng các loại hoán khí nói một câu, cũng hóa thành tàn ảnh biến mất dạng. Thủ đoạn rất khá, lần này lão phu thu vậy. Long ngạo hải ý vị thăm trường quét mắt nhìn cùng khí lão nhân cùng lạc nam, trực giác của chân lông khiến hắn cảm giác có điểm bất thường trong chuyện lần này. Nhưng lại chẳng thể nghĩ ra bất thường ở chỗ nào, càng không có chứng cứ để xác thực, chỉ có thể không cam lòng rời đi. Lần sau có cần bổn thiếu chủ chứng minh điều gì, cứ chuẩn bị nguyên thạch mang đến nhé. Lạc Nam phất tay đưa tiễn cười lớn nói. Phốc! Mấy lão già lão đảo, xém chút tức giận đến thổ huyết. Phó điện chủ trận điện lại chẳng vội vàng rút lui, trái lại nhìn nữ hoàng đề nghị nói, không biết vị thiên trận đế của công lôn là ai. Có thể cho lão phu bái phỏng hay không? Đời này ta rất thích đàm đạo cùng chiến trận sư. Khi dùng thần thức muốn thăm dò tám vị thiên đế bí ẩn của công lôn, Long Ngạo Hải và hắn đã phát hiện có trận pháp đế cấp thực phẩm được bố trí tại nơi ở của tám vị thiên đế kia. Ngăn cách mọi dò xét, dù là thiên đế cũng không thể xuyên vào quan sát. Vì lẽ đó mà lúc này, Phó Điện Chủ Trận Điện muốn gặp người đã bố trí nên những trận pháp đó. Nữ hoàng như vô ý liếc sang Lạc Nam. Sau đó nhìn phó điện chủ trận điện lắc đầu, ra vẽ núi tiếc, thật đáng tiếc, vị thiên trận đế đó hiện tại không có mặt ở Cungôn. Phó điện chủ trận điện trong lòng siết chặt. Nếu đúng như lời của nữ hoàng, vị thiên trận đế này không nằm trong 8 vị thiên đế bí ẩn mà là một nhân vật hoàn toàn khác. Vậy nội tình của C cô Lôn càng thêm kinh khủng A, đương nhiên cũng có khả năng vị thiên trận đế này là được C côn lôn thuê về để bố trí trận Pháp. Sau khi hoàn thành đã đường ai nấy đi, Ánh mắt lấp lé, phó điện chủ trận điện tuy không được hài lòng với đáp án mà nữ hoàng đáp trả, bất quá cũng chẳng dám nói gì thêm. chắp tay khách khí, hắn muốn xoay người rời đi. Bất quá ngay lúc này, Lạc Nam lại cười cười lên tiếng, nghe nói một vị đế tử của trận điện bị nhị lan thần bắt đi, bổn thiếu chủ trúc trận điện mau tìm được hắn trở về, bằng không chính là đại họa A Đồng tử phó điện chủ trận điện coi rục lại, gắt gao nhìn thẳng Lạc Nam chấp vấn, ngươi nói vậy là có ý gì? Sao lại là đại họa Lạc Nam làm bộ giật mình. Ra vẻ vô tội su tay nói, tổn thất một vị đế tử không phải là đại hòa sao? Phó điện chủ sắc mặt lạnh lùng nhìn chầm chầm biểu lộ của Lạc Nam, phát hiện không có gì đáng ngờ, hắn mới thở ra một hơi, đa tạ công luôn thiếu chủ quan tâm, chúng ta sẽ bằng mọi giá cứu được đế tử. Nói xong, quanh thân có trận văn luân chuyển, dịch chuyển tại chỗ. Nhìn theo thân ảnh của hắn biến mất. Ánh mắt lạc nam lấp lé, khóe miệng nhất lên một tia cười tà Trận điện, các ngươi rất giỏi à, bất quá chỉ trong nháy mắt, hắn khôi phục vẻ mặt bình thường, đưa mắt nhìn đến Phượng Nghi, Thiên Hồ và Châu Miên Mạng. Trang đầy cảm kích, đà tạ các vị nữ đế đã đứng ra làm chứng giúp ta minh quan, mời các vị ở lại cung lông thêm một đoạn thời gian, ta có chuyện quan trọng cần nói. Ba vị nữ thiên đế đưa mặt nhìn nhau, không biết nam nhân này lại có ý định kỳ bí gì cuối cùng vẫn đồng ý gật đầu, được. Thật khó có thể tin nó lại nằm ở nơi này, chẳng cách vô số năm qua chưa có ai đặt chân đến. Giữa luân hồi vô tận, một thiếu nữ dung nhan tuyệt trần, ngồi xếp bằng trên lưng thần thú thanh loan cảm khái nói ra. Không ai khác, một người một thú này chính là Lạc Kỳ Nam và Loan Loan. Dựa theo hướng dẫn của tuế Nguyệt nữ đế, các nàng đã tìm thấy nơi cần đến. Đó là một quần thể kiến trúc cổ xưa tràn đầy khí tức thương lão. Hoan vu và kỳ biến Mặc dù trải qua vô số năm tháng và đại chiến quy mô lớn, những kiến trúc này có sụp đổ và xưa cũ, nhưng không thể phủ nhận mức độ hùng vĩ và trang nghiêm của nó. Tháp cao tọa lạc giữa không gian, đại điện được khảm vào hư không, hàng loạt gia tốc trận vận hành với tốc độ kinh khủng, quảng trường rộng lớn như một thế giới, các loại tài bảo trôi nổi một cách vô định. Tất cả như đang chứng minh, quần thể kiến trúc này ở thời kỳ toàn thịnh chắc chắn là một phương cử phách. Quân lâm thiên hạ Thời không thánh địa, một trong những thế lực mạnh nhất thời cổ đại, tồn tại trước cả thời kỳ nghịch Long, số lượng người biết đến sự tồn tại của nó đã chẳng còn sống bao nhiêu nữa. Điều đáng nói, thời không thánh địa lại trôi nổi giữa dòng chảy luân hồi, nơi giao hòa giữa vô số cột móc thời không khác nhau, vô cùng nguy hiểm. Việc trôi nổi giữa dòng chảy luân hồi đã khiến thời không thánh thể mặc dù tồn tại vô số năm qua, nhưng chưa từng có bất kỳ ai thành công tìm đến nó. Đây cũng là lý do vì sao tuế nguyệt nữ đế cho rằng lạc kỳ nam phải đột phá địa đế mới đủ tư cách thăm dò dù rằng nàng sở hữu thời không thánh thể. Bởi nếu chỉ hơi chút bất cẩn, vô tình bị vòng xoáy luân hồi ở bốn phía cuốn vào, kết cục là điều không ai có thể nói trước. Loan loan tỷ, ngươi thu nhỏ lại ở trên vai của ta, tránh bị hoàn cảnh nơi này ảnh hưởng. Lạc kỳ nam đề nghị nói, thân thể nhẹ nhàng bay xuống khỏi lưng thanh loan thần thú. Được, ta hiểu rồi. Loan loan gật đầu đáp. Hoàn cảnh nơi này thật sự quá mức nguy hiểm, mà nàng lại không tin thông thời gian và không gian như Lạc Kỳ Nam, rất khó để thuận lợi hành tẩu. Ánh sáng lué lên, thần thú thanh loan hóa thành một con chim nhỏ xinh đẹp, đậu vào trên vai Lạc Kỳ Nam. Lạc Kỳ Nam hài lòng gật đầu. Ý niệm vừa động, thời không chí lực chậm rãi luôn chuyển xung quanh cơ thể nàng, tạo thành một lớp mạng trắng vô hình vô ảnh. Làm sao tất cả? Lạc Kỳ Nam mới chậm rãi hướng về phía thời không thánh địa cẩn thận tiến vào. Cùng lúc đó, ở một phương hướng trái ngược, không gian chậm rãi nứt ra, một thiếu nữ dung mạo bình thường cũng chậm rãi xuất hiện. Nếu Lạc Nam ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra nàng chính là Lâm Tích. Trên vai Lâm Tích, một con trồn đen cố gắng dùng móng vuốt bám chặt, rung động nhìn thời không thánh địa hiện ra trong tầm mắt, đây là thời không thánh địa, ta cũng chỉ từng nghe phụ thân nói qua. Rốt cuộc có thể cùng ngươi tìm tới. Có gì thú vị? Lâm tích nhìn những kiến trúc bát ngát, trong suốt ẩn chứa thời gian khí tức trước mặt mình, hào hứng bừng bừng hỏi. Thứ quý giá nhất chắc là phương pháp đúc nên thời không thánh thể. Con trồng đáp, thời không thánh chủ là nhân vật khoáng tuyệt cổ kim, chính hắn là kẻ đã nghĩ ra phương thức đúc nên thể chất top 3 mà tuế nguyệt nữ đế đang sở hữu. Đương nhiên, vẫn còn vô số thứ tốt khác. Truyền thừa của thời không thánh địa cũng đủ để ngươi ăn no rồi. Lâm tích hưng phấn toàn thân rung lên, ta đã có được thời không tự tại kinh. Nếu sở hữu thêm thời không thánh thể, Lạc Nam, Quỷ Đỏ và cả Lạc Kỳ Nam đều không phải đối thủ của ta. Cẩn thận một chút, năm đó vì phòng ngừa kẻ thù xâm nhập, thời không thánh địa được thiết lập vô số cạm bẫy cao thâm liên quan đến thời gian và không gian, sơ suất là đi đời. Hát trồn trịnh trọng đáp. Yên tâm. Ăn trọng chính là nghề của ta. Lâm tích tự tin mỉm cười. Cạnh tranh với người khác khi tầm bảo nàng còn không sợ, huống gì thời không thánh địa hoang vắng lúc này. Toàn bộ vũ trụ chưa ai tìm đến được thời không thánh địa, đây chẳng phải là kho báu mình nàng độc chiếm hay sao. Càng nghĩ càng chờ mong. Mang theo tâm tình hưng phấn. Lâm tích tiếng gần phạm vi thánh địa. Chương 1554 Công chúa yêu các Công lôn giới Tại một tòa đình viện giữa hồ, mấy thân ảnh cao quý tịnh lệ chia nhau ngồi tạo thành bức tranh tự nhiên kinh diễm nhất. Từ trái qua phải, có thể chứng kiến các nàng là công lôn nữ hoàng, thường Nga và Lan Ba, phượng Nghi nữ đế, thiên hồ nữ đế và thiên hậu châu miên mạng. Mà lúc này, ngồi đối diện với mấy vị nữ thiên đế chính là Lạc Nam, ưu tỉnh đứng sau lưng hắn còn có phượng tịch y chưa khôi phục thân phận. đặt mình vào hoàn cảnh này Được cùng với những vị nữ thiên đế có thân phận tôn quý và dung mạo bậc nhất vũ trụ, bất kỳ nam nhân nào cũng sẽ thấy tự hào và kích động. Lạc Nam cũng chẳng ngoại lệ. Công lông nữ hoàng cao quý và uy Nghiêm phượng nghi nữ đế kiêu ngạo và thành thục, châu miên mạng mẫu nghi thiên hạ, thiên hồ mị ý thiên thành, thường nga và lăng ba lạnh lùng trong kẻo. Mỗi người mỗi vẻ, mười phân vẹn mười. Muốn bầu ra ai là đệ nhất mỹ nhân trong số các nàng chỉ sợ tiêu tốn trăm vạn năm cũng chưa có đáp án chính xác. Được rồi. Phượng nghi nữ để thấy nam nhân này cứ nhìn chầm chầm các nàng mà không chịu nói chuyện, sẵn giọng nhắc nhở nói, là thiếu chủ có chuyện gì quan trọng muốn nói, đừng làm mất thời gian của chúng ta. Trong lòng nàng âm thầm tức giận. Tiểu tử thúi này thật là gan lớn, rõ ràng là ăn sạch nữ nhi của nàng rồi, lúc này còn dám dùng ánh mắt thưởng thức nhìn nàng. Muốn mẫu nữ song thu. Nghĩ hay lắm. Khủ khủ. Lạc nam vội vàng ho khang một tiếng, mỉm cười nói, mỹ lực của các vị quá lớn, nam nhân bình thường như ta nhất thời bị trầm luôn. Khanh khách. Thiên hồ nữ đế cười đến run rảy cả người, lời đường mật này ngươi đi cùng hồ ảnh nói đi. Mấy người chúng ta nhiều năm qua nghe riết chán rồi. Ta không biết nói năng đường mật, chỉ có sao nói vậy mà thôi. Lạc nam nhúng nhúng vai. Lạc công tử đi vào chính sự đi. Châu miên mạn lãnh đạm lên tiếng, thiên đình còn trăm công nhìn việc chờ ta trở về xử lý. Công lôn nữ hoàng cười như không cười nhìn chầm chầm Lạc Nam. Tiểu tử này dám công khai tán gái trước mặt nàng, xem sư phụ như nàng là không khí sao. Lạc Nam cảm nhận được từng luồng khí vô hình đến từ bốn phía lạnh cả sóng lưng, hắn âm thầm cười khổ, mấy nàng này đều là nhân vật khó chơi à, không có một ai dễ dụ dỗ. Còn có phiêu tử hàm ở phiêu miễu tiên cung nữa, thật là đau cả đâu. Sắc mặt hắn trở nên nghiêm túc, bá lực luân chuyển trong tay, tầng tầng lớp lớp trận văn xuất hiện. Hai tay hóa thành tàn ảnh, vô số trận văn được bắn ra, lấy một tốc độ khủng bố bao phủ toàn bộ đình viện, ngăn cách với thế giới bên ngoài. Thấy cảnh tượng này. Thiên hồ nữ đế giật mình nói, xem ra vị thiên trận đế mà phó điện chủ trận điện muốn gặp chính là là thiếu chủ rồi. Thiên hồ nữ đế trong lòng dân lên sóng to gió lớn, nàng không ngờ Lạc Nam còn là một vị thiên trận đế ngoài thân phận thiên khí đế mà hắn đã biểu hiện ra. Thiên phú của nam nhân này rốt cuộc khủng bố đến mức độ nào? Hắn còn ẩn giấu bao nhiêu bí mật? Thật là đáng sợ. So với thiên hồ nữ đế kinh ngạc, mấy nữ nhân khác đã sớm biết bản lĩnh của Lạc Nam, điều các nàng lưu ý là hắn lại dùng trận pháp để ngăn cách với bên ngoài, chứng tỏ chuyện mà hắn sắp nói là cực kỳ quan trọng. Dù là ở tại địa bàn là công lôn cũng cẩn thận che giấu. Làm xong tất cả, Lạc Nam rốt cuộc đi vào chính sự, đảo mắt nhìn quanh mấy nữ, hắn trịnh trọng nói, lần đầu tiên, đồng minh chúng ta tập hợp cùng một chỗ, thương lượng cho kế hoạch sắp tới. Mà nghe lời nói của hắn, Phượng Nhi, công lôn nữ hoàng và châu miên mạng cùng lúc nhíu mày, lăng ba cùng thương Nga ánh mắt cũng lấp lóe. Bởi vì các nàng chưa từng nghe Lạc Nam nhắc đến đã kết minh với thiên hồ nữ đế A, quả nhiên thiên hồ nữ đế xoay người đứng lên, ánh mắt đề phòng nhìn lấy Lạc Nam cùng chúng nữ, chính cái đuôi bồng bền tung bay. Thái độ trở nên lạnh lùng, người nói gì bổn tộc trưởng không hiểu. Cái gì gọi là đồng minh? Chúng ta kết minh từ bao giờ? Mặc dù tính cách thường ngày của nàng không mấy đứng đắn, nhưng một khi đụng đến đại sự liên quan đến cả chủng tộc, thân phận tộc trưởng không cho phép nàng đùa dai trái lại là một thái độ hoàn toàn nghiêm túc. Nhìn vào thái độ của Lạc Nam và mấy nữ nhân khác, Thiên Hồ nữ đế đã đoán được bọn hắn là đồng minh, nhưng hiển nhiên bên trong đó không hề có Thiên Hồ tộc của nàng, chẳng lẽ Lạc Nam tự tiện quyết định muốn cưỡng thế lôi kéo nàng vào mà chưa từng hỏi ý kiến của nàng. Thiên Hồ nữ đế không chấp nhận điều đó. Mấy nữ nhân khác cũng khó hiểu nhìn lấy Lạc Nam, chưa thuyết phục được Thiên Hồ nữ đế kết minh đã muốn cùng các nàng nghi sự công khai trước mặt nàng ấy. Đây không phải tác phong làm việc của hắn A. Trừ khi hắn dám chắc chắn thiên hồ nữ đế sẽ đồng ý gia nhập. Nhưng mà, bằng vào cách nào? Chứng kiến thái độ phản cảm của thiên hồ nữ đế, Lạc Nam nhìn thẳng vào khuôn mặt Mỹ miêu quyến rũ của nàng, khẽ cười nói, không cần nóng vội, ta và yêu các rất có duyên phận. Hắn vừa giúp lời, đồng tử trong mắt thiên hồ nữ đế chợt co rụt lại, mà côn lôn nữ hoàng cũng toàn thân chấn động. Khó có thể tin đưa mắt nhìn thiên hồ nữ đế. Như không chờ đợi được chứng minh suy nghĩ trong lòng mình là sự thật, côn lôn nữ hoàng kích hoạt vô thượng tiên ma nhãn. Quy nhiên và huyền bí, vô thượng tiên ma nhãn ở giữa vần tráng côn lôn nữ hoàng mở ra, chăm chú nhìn vào cơ thể thiên hồ nữ đế. Quả nhiên là yêu cát. Có được đáp án, côn lôn nữ hoàng nhạy giọng thì thào, ánh mắt dành cho thiên hồ nữ đế cũng trở nên nhu hòa hơn. Châu miên mạn cùng phượng nghi nữ đế hai mặt nhìn nhau, đều chứng kiến vẻ kinh ngạc của đối phương, yêu các, chẳng lẽ là. Các vị nói gì bổn tộc trưởng không hiểu. Thiên hồ nữ đế thanh âm tràn ngập bối rối. Lực lượng huy động trong tay hướng về trận pháp quanh tạc, giận dữ nói, mau giải trừ trận pháp, bổn tộc trưởng muốn rời đi. Lạc nam cười cười nhìn lấy nàng, bàn tay chậm rãi nâng lên. Vù vù vù vù vù. Trong sự nở ngàn khó tin của thiên hồ nữ đế, hai loại tiên lực và ma lực được hắn điều động trong lòng bàn tay, sau đó chúng nó dung hợp hòa quyện vào nhau một cách hoàn mỹ. Cái này, vẻ mặt tuyệt mỹ của thiên hồ nữ đế trở nên thất thần. Mà ở một bên, công lôn nữ hoàng cũng cất tiếng cười khẽ, ma lực phối hợp tiên lực ngạo nghệ bùng phát, tóc dài không gió tự bay. Nhìn lấy thiên hồ nữ đế, công lôn nữ hoàng vô cùng hoài niệm lên tiếng. Tiên ma cung có thập đại trưởng lão hùng mạnh, mỗi một người đều tinh thông sở trường riêng biệt, mỗi một người đều đại diện cho một thế lực sau lưng hùng mạnh. Trong đó, ngũ trưởng lão là đặc biệt nhất, bởi vì hắn không phải nhân loại, thế lực của hắn bên trong tiên ma cung là do thần thú và ma thú cấu tạo thành. Yêu các Ngũ trưởng lão là các chủ của Yêu Cát. Lạc Nam nhìn thiên hồ nữ đế, găng từng chữ một với đầy sự khẳng định, mà nàng Thiên hồ nữ đế chính là nữ nhi của ngũ trưởng lão, đế nữ của yêu các Mấy vị nữ đế giật nảy mình. Ánh mắt kỳ diện nhìn lấy thiên hồ nữ đế, Hiển nhiên không ngờ đến nàng ấy lại có một thân phận như vậy. Thiên hồ nữ đế hít sâu một hơi, chậm rãi ngồi xuống nhìn lạc nam và côn lôn nữ hoàng chất vấn, các vị rốt cuộc là ai? Ta chỉ là một người có cùng chung chí hướng với tiên ma cung, cảm thấy tiên và ma có thể sống chung hoàng mỹ. Bất chấp lý lẽ chó má của sang ma điện cũng như tru tiên điện Lạc Nam miễn cười thông dông đáp Lại nhìn công lôn nữ hoàng giới thiệu Còn sư phụ của ta trùng hợp lại là nữ nhi của tiên ma cung chủ Công chúa tiên ma cung hàng thật giá thật Công chúa tiên ma cung Không những là thiên hồ nữ đế Mà ngay cả phượng nghi và châu miên mạn Cũng bị thân phận này của công lôn nữ hoàng làm cho kinh ngạc đến ngay người Nếu các nàng nhớ không nhầm Trong công lôn giới tồn tại một chi nhánh của sang ma điện, vậy mà nữ hoàng của công lôn lại sở hữu thân phận khủng bố là công chúa tiên ma cung, nàng phải trải qua bao nhiêu trắc trở để ẩn giấu thân phận thế. Không ai cho rằng Lạc Nam và công lôn nữ hoàng nói dối, bởi vì hai luồng tiên lực và ma lực từ trên người bọn hắn nổ ra đã chứng minh tất cả rồi. Sang ma điện gần đây đang ráo riết truy lùng truyền nhân của tiên ma cung. Lạc Nam tiếp tục nói chính sự, nhờ nắm giữ những kẻ phản bội sở hữu ma ấn. Tốc độ truy lùng truyền nhân tiên ma cung của sang ma điện khá nhanh chóng. Cũng may thiên hồ nữ đế đã sớm luyện hóa toàn bộ ma ấn, nên vấn đề an toàn của nàng được đảm bảo. Vẽ mặt thiên hồ nữ đế biến ảo thất thường, sau cùng thở dài một tiếng đầy ảo não, bên trong ma ấn mà phụ mẫu lưu lại cho ta, bọn hắn nhiều lần nhấn mạnh muốn ta ẩn giấu thân phận, trải qua một kiếp sống bình an vui vẻ, không muốn ta phải liều lĩnh trả thù sang ma điện. Lạc nam và nữ hoàng hai mặt nhìn nhau Cảm tháng một tiếng, nỗi lòng của phụ mẫu trong thiên hạ A. Hiển nhiên, ngũ trưởng lão của tiên ma cung mặc dù là kẻ thù không đội trời chung với sang ma điện. Nhưng chính vì như vậy hắn lại càng biết sự đáng sợ của đối phương, không muốn nữ nhi của mình vì báo thù mà gặp phải nguy hiểm, cuối cùng rơi vào kết cục bi thảm giống như bản thân hắn. Nhiều năm qua, ta luôn sống trong sự dày vò. Thiên hồ nữ đế cười khổ, một mặt ta muốn đứng lên đối kháng sang ma điện để báo thù cho phụ mẫu. Một mặt ta không muốn làm bọn hắn phải thất vọng, ta không muốn làm trái tâm nguyện của bọn hắn, ta không đủ can đảm dẫn dắt thiên hồ tộc trơi vào con đường thù hận của ta. Làm sao mà nạn có thể trở thành thiên hồ tộc trưởng? Nữ hoàng tò mò hỏi thăm. Thiên hồ nữ đế mắt đẹp lấp lánh, tràn đầy tự hào nói ra, thật ra, mẫu thân của ta chính là một cửu vĩ thiên hồ, bởi vì đem lòng yêu phụ thân của ta nên đã tự ý rời khỏi thiên hồ tộc để gia nhập tiên ma cung giúp phụ thân ta quản lý yêu các. Được hai vị công chủ ném vào vòng xoáy thời không, vận mệnh đã mỉm cười với ta, giúp ta rơi vào đúng thiên hồ tộc. Trùng hợp ở chỗ, người nhặt được ta lại chính là tỷ tỷ của mẫu thân ta, lúc này đang đảm nhiệm vị trí tộc trưởng. Vì để che giấu thân phận của ta một cách hoàn hảo, dì đã giả vờ mang thai, sau đó công bố ta chính là nữ nhi của nàng. Một đường nuôi ta từ nhỏ đến lúc trưởng thành, Cuối cùng truyền lại ngôi vị tộc trưởng của thiên hồ tộc cho ta. Lạc Nam gật gù cười nói, số phận quả thật không bạc đãi nàng, có một người gì tuyệt vời như vậy. Thiên hồ nữ đế cắn chặt cánh môi gật đầu, cuối cùng cắn răng nói, đời này ta nợ dị và thiên hồ tộc rất nhiều, cho nên ta không thể íp kỷ vì hận thù cá nhân mà kéo thiên hồ tộc vào tình cảnh phải đối nghịch với kẻ thù mạnh mẽ như sang ma điện được. Ta từ chối gia nhập liên minh của các vị, cứ xem như chúng ta chưa nhận thức nhau đi. Ta đồng cảm với nàng. Công lôn nữ hoàng thở dài một tiếng. Mỗi người một chí hướng, thiên hồ nữ đế chỉ muốn toàn tâm toàn ý dẫn dắt thiên hồ tộc trở nên phồng vinh, không muốn mạo hiểm vì hận thù với sang ma điện mà đánh cực tất cả. Húng hồ nếu thân phận truyền nhân của tiên ma cung bại lộ, chẳng những sang ma điện, mà ngay cả tru tiên điện và rất nhiều thế lực bài xích tiên ma sẽ tìm đến nàng. Đó cũng chính là lý do vì sao thiên hồ nữ đế luôn che giấu thân phận của mình. Cũng chẳng có ý định đi tìm các truyền nhân tiên ma cung khác. Trường hợp của nàng khá giống Hoa Phá Vân, một người vì gia đình và thế lực, một người vì tình nghĩa với người dì và tộc nhân. Thật đáng tiếc phải nói cho nàng biết, đây không đơn thuần là mâu thuẫn giữa các thế lực, càng không phải vấn đề hận thù cá nhân nữa. Lạc Nam lại thở dài một tiếng lắc đầu, chống lại săn ma điện cùng chu tiên điện là nhiệm vụ của mọi thế lực tồn tại bên trong vũ trụ này, thiên hồ tộc cũng bắt buộc phải cuốn vào. Không liên quan gì đến ân oán của tiên ma cung. Vì sao lại nói như vậy? Mấy nữ ngạc nhiên nhìn lấy hắn. Các nàng tưởng rằng Lạc Nam sở dĩ đối đầu với xăng ma điện và chu tiên điện chỉ vì lý tưởng và chí hướng khác biệt, hắn tôn trọng tiên ma hòa thuần, còn hai thế lực kia lại bài xích lẫn nhau. Liên quan gì đến an nguy toàn vũ trụ? Lạc Nam hiếp sâu một hơi, sắp xếp lời nói một cách cẩn thận, cuối cùng quyết định nói ra cho các nàng sự thật. Năm xưa khi nghịch Long đế có khả năng thống nhất tiên giới, gây nên náo động cực kỳ to lớn, buộc của cổ Việt tộc đã tìm đến hắn. Bên trên, kẻ địch hùng mạnh vẫn đang chịu chờ thông tính chúng ta, vô số vị cường giả, tiền nhân đi trước đang nỗ lực chèo chống, bảo vệ phiến vũ trụ này. Nghịch lòng đế vì nóng lòng đột phá để ước chiến yêu nhiệt đại diện bên phía kẻ thù, lại gặp phải long ngạo thiên phản bội trong lúc độ kiếp. Cuối cùng ảm đạm ngã xuống. Mà thế lực thù địch bên trên thủ đoạn cũng không vừa, bọn hắn đã cử ra không ít tai mắt xâm nhập phiến vũ trụ này, nhằm tạo ra cục diện hỗn loạn, tranh đấu không ngừng, gây mất đoàn kết nội bộ của chúng ta. Theo suy đoán của ta, Sang Ma Điện cùng chu Tiên Điện chính là người của bọn chúng cài vào. Vì thế để thống nhất vũ trụ, khiến cả tiên ma hai giới chung sức đối kháng kẻ địch bên ngoài, hai chướng ngại vật cần phải diệt trước tiên chính là chu Tiên Điện cùng Sang Ma Điện. Vì thế thân là một phần tử của vũ trụ này, thiên hồ tộc bắt buộc phải gia nhập vào. Nếu không vẫn phải luôn đối mặt với nguy hiểm bên ngoài rình rập, mục tiêu dẫn dắt thiên hồn tộc bình an phồng hoa của nàng viễn viễn bị uy hiếp. Những tin tức này ta đạt được từ thư viện cổ việc các nàng không cần hoài nghi. Hắn nói một hơi rốt cuộc dừng lại. Đình viện trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng hít thở không thông của các vị nữ thiên đế trước lượng tin tức khủng bố. Thời gian và không gian như đang dừng lại. Chương 1555, Thiên Hồ Chấp Nhận Thời không thánh địa Thủ đoạn của cường giả cổ đại quả nhiên thông thiên, mê cung không gian này thật sự phức tạp. Lạc kỳ nam vừa hành tẩu, sắc mặt vừa hiện lên vẻ nể phục. Bởi vì sau hơn một ngày liên tục di chuyển, nàng lại vừa nhận ra mình trở về vị trí lúc ban đầu, hoàn toàn là tốn công vô ích. Đây là một mê cung. Hơn nữa không phải mê cung thông thường chỉ do các bức tường đá ngăn cách, ngược lại nó là một loại mê cung không gian, do vô số ngõ ngách và các vùng không gian khác nhau tầng tầng lớp lớp xen lẫn tạo thành, sợ rằng chỉ có một lối đi đúng đắn duy nhất. Nếu không nắm được quỹ đạo của mê cung, e rằng dù là thiên đế cấp cường giả cũng phải lạc lối, vĩnh viễn không thể thoát khốn, cuối cùng hao hết tuổi thọ rồi chết trong cô độc. Bất quá đó là đối với cường giả thông thường. Bản thân Lạc Kỳ Nam lại là người tinh thông thời không hàng đầu vũ trụ, sở hữu thêm thời không thánh thể, một tòa mê cung không gian này còn chưa đủ khả năng làm khó năng. Xuyên suốt hơn một ngày qua, mặc dù nàng quay về vị trí cũ, nhưng cũng không phải tốn công vô ích. Bởi vì trong quá trình hành tẩu, cứ cách một đoạn không gian nhất định, Lạc Kỳ Nam lại đánh dấu ấn ký của mình lên không gian. Lúc này đây, ấn ký của nàng đã có mặt hầu như khắp mọi ngõ ngách mê cung. Cảm nhận được mọi tình huống, nắm rõ quỷ tích mê cung trong lòng bàn tay. Đừng quên, để đúc nên thời không thánh thể, đòi hỏi ngươi phải cảm ngộ được hàng vạn móc thời gian ở hàng vạn không gian khác biệt nhau, mức độ đó so với một tòa mê cung không biết lớn hơn biết bao nhiêu lần. Thẳng nhiên nhắm mắt lại, là kỳ năm không tiếp tục nhìn vào những gì mình chứng kiến, trái lại thông qua cảm ứng của các ấn ký không gian do chính mình bố trị, tự tìm lối đi. Ba ngày sau. Lạc Kỳ Nam rút cuộc đặt chân rời khỏi Mê Cung không gian. Thu hoạch không tồi chút nào. Nở nụ cười sung sướng, Lạc Kỳ Nam tâm trạng khá vui vẻ. Với bản lĩnh của nàng khi đã nắm giữ quỷ tích của Mê Cung, lẽ ra chỉ cần không đến một ngày là có thể thoát ra. Nhưng nàng lại không hề vội, trái lại chậm rãi nghiên cứu từng ngõ ngách của Mê Cung, nắm giữ cách thức bố trí nó, cho nên mới kéo dài đến tận ba ngày. Không sai. Lạc kỳ nằm đã học được phương thức bố trí mê cung không gian, đây sẽ là con bài đáng gợm của nàng trong tương lai khiến địch nhân phải đau đầu. Loan loan, tỉ nói xem nếu như ta dùng mê cung không gian đối phó ba ba, người sẽ làm cách nào để thoát ra. Lạc kỳ nằm có chút hứng thú hỏi. Đầu trên bờ vai của nàng, loan loan biểu môi đáp, với phong cách hành sự bá đạo của ba ba, e rằng sẽ trực tiếp dùng bạo lực nghiện nát mê cung, đâu có rảnh rỗi mà nghĩ cách thoát ra như mùi. Lạc kỳ nam giật mình, sau đó khoái chí cười khúc khích, quả thật là như vậy, mê cùng không gian do ta tạo ra chưa chắc chống nổi bá lực của ba ba quanh tạc. Được rồi, được rồi nha. Loan loan bất đắc dĩ nói, có nữ nhi nào khoái nghĩ cách gây khó dễ cho ba ba mình như muội hay không? Nếu để người biết chắc chắn đánh sưng cái mông của muội thứ Lạc kỳ nam yêu kiều hứ một tiếng. Mặc dù mẫu thân và các dì luôn nói muốn sinh nữ nhi để cho ba ba bảo vệ. Không muốn sinh nhi tử vì sợ hắn không thể vượt qua ba ba. Nhưng dù là thân nữ nhi, là kỳ nam cũng không muốn ba ba của mình bảo vệ chút nào, nàng thậm chí luôn muốn mình cường đại vượt qua ba ba, để có thể bảo vệ hắn. Ai nói nữ nhi không thể phấn đấu chứ? Âm âm âm âm. Trong lúc là kỳ nam suy nghĩ miên man, mặt đất đột ngột chấn động dữ dội. Theo sau đó... Chỉ thấy vô số kiến trúc khổng lồ bên trong thời không thánh địa dịch chuyển, tạo thành một hoàn cảnh khác biệt so với ban đầu. Mà khi những kiến trúc khổng lồ này dịch chuyển, thứ tiếp cận lạc kỳ năm lại là hàng loạt các bẫy rập nguy hiểm. Thông thường, cạm bẫy ở các di tích cổ sẽ án binh bất động, chờ kẻ không may xấu số rơi vào trong đó. Còn ở thời không thánh địa, không cần ngươi tự mình sập bẫy, những cái bẫy sẽ chủ động dịch chuyển đến và vây nhốt lấy ngươi. Thoáng chốc một cái gia tốc trận khổng lồ phô thiên cái địa muốn trấn xuống đầu Lạc Kỳ Nam. Nàng kinh biến phát hiện, khả năng đẩy nhanh thời gian của gia tốc trận này lên đến mức độ khủng bố. Nếu không may rơi vào một ngày, e rằng dù là thiên đế cũng sẽ hao sạch tuổi thọ mà vẫn lạc. Đây không phải gia tốc trận trợ giúp cho việc tu luyện, mà là gia tốc trận dùng để rút cạn tuổi thọ của những kẻ dám sông vào thánh địa khi chưa được cho phép. Có tính khiêu chiến. Lạc Kỳ Nam hai mắt sáng rực lên, Tây ngọc cấp tốc kết ấn. Thời gian nghịch đảo. Ấn vừa kết thành, thời gian xung quanh là Kỳ Nam đảo ngược giữ dọi. Những cạm bẫy như da tốc trận kia mắt thấy sắp tiếp cận nạn lập tức bị thời gian nghịch đảo ảnh hưởng, nhào nhào trở về vị trí cũ, mà các kiến trúc vừa mới chạy trốn ra xa cũng bị Lạc Kỳ Nam kéo ngược trở về hoàn cảnh ban đầu. Nhưng động không gian, mắt thấy chúng nó lại muốn dịch chuyển, Lạc Kỳ Nam tiếp tục đánh ra vũ khí. Đem các kiến trúc đông cứng lại trong gan tấ Nhân cơ hội đó nàng nhắm ngay một kiến trúc hình tòa tháp có tên tàn thư các nhảy vào bên trong những kiến trúc là nơi sinh hoạt của các thành viên thời không thánh địa đương nhiên sẽ không có bố trí cạm bẫy hay nguy hiểm thành công tiến vào bên trong tạm thời đã an toàn cùng thời điểm đó thật khó có thể tin thời kỳ cổ đại mà tu sĩ đã tin thông thời không đến mức độ này Lâm tích ở trong lòng cảm khái một tiếng Chỉ thấy lúc này, nàng đang rơi vào một lỗ đen cực kỳ quái dị. Toàn thân lâm tích như bị định trụ tại giữa trung tâm lỗ đen, không thể nhút nhít dù chỉ là một đầu ngón tay. Mà nguyên nhân chính là sự sắp xếp không gian và thời gian ảo dịu ở tại nơi này. Không gian bốn phương tám hướng như một cái đầm lầy, càng động đậy cơ thể thì sẽ càng lúng sâu, hơn nửa tiêu hao rất nhiều sức lực. Mà thời gian thì lại được bố trí xung quanh kẻ rơi vào bẫy lại trôi qua chậm chạp đến cực điểm. E trạng chậm hơn hàng vạn lần so với hoàn cảnh thông thường. Trong tình huống đó, nếu từ bên ngoài nhìn vào, lâm tích không khác gì một con ốc sên chậm chạp bị rơi vào đáy buồn. Mỗi một động tác nhỏ của cơ thể đều phải tiêu tốn vô số thời gian, đợi đến khi ngươi nhúc nhít được một đầu ngón tay, ngươi lại càng lúng sâu xuống đáy. Không thể không nói, thủ đoạn của thời không thánh địa đích thật khó lường Gặp phải tình huống như thế này, e rằng cường giả hùng mạnh cũng phải cam chịu. Bạo lực chẳng phải cách để giải quyết vấn đề. Bất quá, muốn làm khó người nắm giữ tấm kỵ như lâm tích vẫn chưa đủ. Chỉ thấy nàng động lấy ý niệm, có hàng loạt cánh cửa thời không đột ngột mở ra ngay sát bên cạnh nhau, nối dài từ vị trí của lâm tích cho đến lối thoát. Từ bên trong cánh cửa thời không, hàng loạt phân thân lâm tích xuất hiện. Sau đó các nàng người này nắm chặt tay người kia, từ trên xuống dưới, mà bên trên lối thoát. Đồng dạng cũng có một phân thân lâm tích xuất hiện, nắm lấy tay của phân thân ở sát bên cạnh mình. Dùng sức kéo lên Cảnh tượng giống như một người đứng trên đỉnh núi đang dùng sức kéo lấy một đám người đang nắm lấy nhau treo lơ lửng giữa không trung. Do ở ngoài vùng bị ảnh hưởng, phân thân bên trên cực kỳ dễ dàng lôi kéo một chuỗi lâm tích rời khỏi cạm bẫy, mãi đến khi bản thể của lâm tích cũng thoát nạn thành công. Phù, phù, xén chút hù chết ta! Hát trồng trên vai Lâm Tích lúc này thở hổn hỉnh, mồ hôi đầm đìa. Vừa rồi bị rơi vào bẫy rập quỷ dị, nó rất muốn mở miệng nói chuyện nhưng thời gian xung quanh trôi quá chậm, cơ miệng vận động cũng tốn hàng năm trời mới thốt ra được một tiếng. Cho nên chỉ đành căm miệng chờ đợi Lâm Tích nghĩ cách. Chuyện nhỏ mà thôi. Lâm Tích điền nhiên cười, ánh mắt sáng rực lên nhìn hàng loạt kiến trúc ở khắp bốn phía thời không thánh địa. Nhân tiện đang triệu hồi số lượng lớn phân thân. Lâm Tích hạ lệnh nói, phân tán ra vơ vét cho ta, đừng để lại bất cứ thứ gì có giá trị. Tốt. Hàng trăm phân thân đồng ý gật đầu, kích hoạt gia tốc thời gian, lấy tốc độ khủng bố tách ra khắp bốn phương tám hướng. Trong cùng thời điểm, bọn chúng muốn thăm dò sạch sẽ thời không thánh địa. Mà Lâm Tích thì khoanh chân ngồi xếp bằng tại chỗ, chờ đợi thu hoạch mà các phân thân mang về cho mình. Đây là chỗ lợi hại của cấm kỵ, thời không tự tại Kim Chẳng cần bản thể phí sức vất vả thám hiểm, mọi chuyện cứ để phân thân lo. Nếu gặp phải tử vong, phân thân chết đi cũng chẳng ảnh hưởng gì đến bản thể. Mà trong số lượng lớn phân thân được lâm tích điều động, có ba kẻ nhắm vào tàn thư các lao vụt đến. Côn lôn giới Lượng tin tức này thật sự vượt quá dự kiến của chúng ta. Nhìn lấy lạc nam, mấy nữ thiên đế lắc đầu cười khổ. 2. Phượng nhi nữ đế cảm tháng thở dài Rốt cuộc ta cũng hiểu vì sao bất tử điểu đột nhiên biến mất như bốc hơi khỏi vũ trụ. Thật ra từ xa xưa, bất tử điểu cũng có hứng thú tràn đầy với ngô đồng thụ của phượng hoàng tộc các năng. Mà một khi bất tử điểu có ý cướp đoạt ngô đồng thụ, e rằng phượng hoàng tộc khó mà chống lại. Phượng nhi nữ đế không thể không thừa nhận, nếu so sánh về thực lực và khả năng khống hỏa, bất tử điểu còn nhỉnh hơn hỏa phượng tộc. Nào ngờ bất tử điểu lại nguyện ý vì vũ trụ này tiến ra chiến trường cao cấp hơn, đối kháng ngoại địch, từ đó tiêu thất khỏi vũ trụ, Ngô đồng thụ cũng vì vậy thuộc về hỏa phượng tộc cho đến tận bây giờ. Không những bất tử điểu, mà cổ việt tộc. Loạn thế nghĩ tộc và rất nhiều thế lực cũng như cường giả khác mà chúng ta không biết vẫn đang âm thầm cống hiến và hy sinh. Lạc Nam nể trọng nói, thế cho nên, ta hy vọng chúng ta có thể thành công thống nhất vũ trụ này. Sau đó toàn diện chung tay chống lại cường địch ngoài kia đang ngấp ngá. Thiên hồ nữ đế nhìn chầm chầm Lạc Nam, trực giác của một thần thú khiến nàng cảm nhận được từng câu từng chữ của hắn đều là thật tâm thật ý. Hiếp sâu một hơi, nàng trịnh trọng hỏi, sao người không đem tin tức này lan truyền, để toàn vũ trụ cùng nhau. Ha ha! Lạc Nam cười nhạt một tiếng lắc đầu, nàng nghĩ sẽ có bao nhiêu kẻ tin tưởng lời của ta. Hơn nữa dù thật sự tin tưởng. E rằng cũng sẽ gây nên náo loạn quy mô lớn khó mà lắng xuống, lòng người hoang mang, gây nên sự chú ý của kẻ thù, cục diện khó mà khống chế. Đừng nói là ta. Dù là cổ việc tộc chưa chắc giải quyết được êm đẹp chuyện này. Chúng nữ đồng ý gật đầu, nếu thật sự dễ dàng như thiên hồ nữ đế nói, cổ việc tộc đã sớm công bố từ lâu, nào đến lượt bọn hắn. Có những khó khăn, có những quy tắc tràn buộc mà khi chưa chắc chắn có thể giải quyết, không ai dám đánh cực mạo hiểm. Bởi vì cái giá phải trả sẽ rất lớn. Chúng ta có được bao nhiêu lực lượng rồi? Thiên hồ nữ đế đặt câu hỏi. Lạc Nam và chúng nữ nghe vậy trong lòng vui vẻ. Hiển nhiên, thiên hồ nữ đế đã dùng đến từ chúng ta, rõ ràng nạn đã chấp nhận gia nhập vào chuyện này, thành công được Lạc Nam thuyết phục. Đúng như lời hắn nói, nếu bên ngoài vũ trụ vẫn luôn tồn tại kẻ thù tham lam ngấp ngé, như vậy thiên hồ tộc có thể gặp phải nguy hiểm bất cứ lúc nào. Làm sao có khái niệm an bình phùng hoa như nàng từng mong muốn? Chỉ khi nào loại bỏ mọi nguy cơ tiềm ẩn này, một thế lực mới có thể tự tin và an lòng phát triển, không riêng gì thiên hồ tộc của nàng. Mà muốn loại bỏ nguy cơ, người bắt buộc phải ra sức, không thể nằm một chỗ há miệng chờ sung. Trông chờ vào thành quả của người khác được. Tịch Y Lạc Nam miễn cười gọi một tiếng. Phượng Tịch Y đứng sau lưng hắn lột xuống mặt nạ. Để lộ dung nhang khuynh quốc khuynh thành, bước đến ngồi bên cạnh Phượng Nghi Nữ Đế. Đây là tịch diệt Phượng Hoàng hay đồn đại sao? Châu Miên Mạn tò mò hỏi. Không sai, nàng ấy là mùi mùi ta. Phượng Nghi Nữ Đế nắm tay Phượng Tịch Y, lạnh lùng nói, chúng ta đã điều tra được sang ma điện là thủ phạm cướp đoạt Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh, ý đồ làm suy yếu và ngăn cản Phượng Hoàng tộc phát triển. Qua đó càng có căn cứ để xác định lợi của Lạc Nam là chính xác. Sang ma điện đích thực là nội gián, luôn âm thầm gây náo loạn nội bộ vũ trụ chúng ta. Phượng tịch y ánh mắt lóe lên, cũng giật mình nói, sang ma điện chẳng biết vì sao biết được văn làng có liên quan đến sông Tu Lâu, điều mà ngay cả ma thương thị và rất nhiều thế lực ở ma giới cũng không biết, nhịn nguyên lão điều động ta đến sông Tu Lâu sang giết văn làng. Ha ha, đương nhiên là chu tiên điện cung cấp thông tin. Lạc Nam cười nhạo, bọn chúng ngoài mặt thì đối nghịch người sống ta chết. Thực chất chỉ là thủ đoạn che mắt toàn vũ trụ, sang ma điện và chu tiên điện chính là một phe. Chúng nữ kinh sợ đến ngay người. Nếu thật sự như vậy, toàn bộ tiên ma hai giới đã bị giác mũi vô số năm qua, thật là khốn kiếp. Lăng ba nữ đế xiết chặt nắm tay trắng như phấn. Chuyện này một khi lan truyền, quả thật rất khó để người khác tin tưởng. Thường Nga nữ đế cao lấy đôi mày liễu, cho nên phải chiến đấu trường kỳ ác. Lạc Nam thở ra một hơi nặng nhọc, dục tóc bất đạt. Lúc này, hắn mới chậm rãi liệt kê ra lực lượng mà mình đang nắm giữ trong tay cho chúng nữ được biết. Từ việc Long Tinh, Làng Nhất Thế, Hậu Cung, Cung Lôn Giới, cho đến Tàn Quân của Nghịch Long Đế, Hậu Nhân Tiên Ma Cung và các thế lực đồng minh đang có mặt. Biết được Lạc Nam vậy mà là Nghịch Long. Thiên Hồ Nữ Đế lại phải kinh ngạc một thoáng. Mà sau khi nghe thấy toàn bộ lực lượng Lạc Nam đang nắm giữ, Thiên hồ nữ đế rốt cuộc có niềm tin đánh lớn một trận. Đã đến nước này, nàng và thiên hồ tộc không còn đường lui nữa. Nhìn thẳng Lạc Nam, thiên hồ nữ đế chủ động đề nghị, chúng ta ký kết khế ước đồng minh. Lạc Nam khóe miệng nhất lên, lại một thiên đế cấp thế lực bằng lòng gia nhập. Chờ các thế lực dưới trướng toàn diện trưởng thành, cũng là lúc vũ trụ buộc phải biến động. Thứ hắn cần nhất lúc này, không gì khác ngoài thời gian. Chương 1556, thời không đụng độ. Thời không thánh địa. Hả? Đang ngồi xếp bằng tại chỗ một cách an toàn, lầm tích bất chật chân mày nhíu lại. Chuyện gì thế? Hát chồng thấy biểu hiện của nàng bẹn lên tiếng tò mò hỏi. Ba cổ phân thân của ta đột nhiên biến mất, không biết là sập bẫy hay gặp phải nguy hiểm gì? Lầm tích không hài lòng đáp. Phân thân biến mất. Ở nơi nào? Hát chồng giật mình. Tàn thư các. Lâm tích chỉ về một phương kiến trúc khổng lồ nói, nàng cảm giác được ba cổ phân thân vừa tiến vào tàng thư các chưa được bao lâu đã mất đi cảm ứng với mình, điều này chứng minh chúng đã biến mất. Vô lý. Hát chồng dùng cái móng nhỏ vuốt vuốt cầm, đâm chiêu nói, dựa theo kiến thức của ta, tàng thư các là nơi cấp giữa các loại công pháp, vũ kỹ thân pháp, thư tịch các loại của thời không thánh địa, trong quá khứ, thường ngày số lượng đệ tử ra ra vào vào tàn thư các rất nhiều. Vì lẽ đó nó phải là chỗ an toàn không có thiết lập cạm bẫy mới đúng Nói vậy vì sao phân thân của ta biến mất Lâm tích nghe xong cũng nghi hoặc hỏi lại Muốn biết thì vào xem thử nha Hát chồng hồi đáp Hừ, ta sợ gì ai Lâm tích cười lạnh một tiếng, nhanh chóng xoay người đứng lên Để mặc những phân thân khác đang vơ vét Bản thân nàng trực tiếp dịch chuyển tại chỗ Một lần nữa xuất hiện Lâm tích đã đứng trước lối vào tàn thư cát, hiếp sâu, chậm rãi và cẩn thận đặt chân bước vào. Âm âm. Ngay lập tức, một cổ nhiệt độ khổng lồ cuồng cộng kéo đế, mang theo hơi nóng hòa tan cả không gian. Chỉ thấy hư ảnh thần thú kim ô xuyên phá tất cả, bao trùm lấy thân thể lâm tích. Bất quá, khóe miệng lâm tích lại hiện lên nụ cười khinh thường, bởi vì nàng đã sớm có dự kiến. Hai tay nhanh chóng kết ấn, lâm tích lại muốn xé trách không gian né tránh. Nhưng rất nhanh sắc mặt nàng trở nên biến sắc. Bởi vì nàng nhận ra, không gian bốn phía xung quanh mình bị kẻ nào đó tác động biến thành cứng như đá. Ngay cả nàng cũng không thể thành công xé rách nó. Chỉ chậm một nhịp, kim ô thánh hỏa đã như sóng thần ập xuống, nhấn chìm thân thể thiếu nữ vào bên trong. Đứng trong tàn kinh cát, là kỳ nam nhìn chăm chú cảnh tượng này, sắc mặt lại nghiêm túc đến cực điểm, nàng biết rằng bấy nhiêu đó còn chưa đủ để làm khó đối thủ. Quả nhiên, chỉ thấy từ trong biển lửa kim ô thánh hỏa, một thân ảnh đang điềm nhiên bước ra. Toàn thân lâm tích lúc này trở nên trong suốt, tạo cho người ta một cảm giác không chân thật như đang tồn tại ở một chiều không gian khác vậy. Chính lý do này, mặc cho kim ô thánh hỏa thiêu đốt dữ dội. Lâm tích vẫn không bị ảnh hưởng chút nào, bởi vì ngọn lửa căn bản không thể tiến vào vùng không gian riêng biệt mà nàng đang tồn tại. Không gian đa chiều sao? Lạc kỳ nam ánh mắt lấp lé, khóe môi hồng nhuận hơi nhết lên. Hiển nhiên, thủ đoạn mà lâm tích vừa sử dụng cũng chẳng phải xa lạ đối với nàng. Không gian đa chiều, đây là môn vũ kỹ cực kỳ cao cấp giúp người tinh thông không gian tiến vào một chiều không gian hoàn toàn khác trong quá trình chiến đấu, nhằm tránh thoát thế công kích hùng mạnh từ kẻ thù một cách tạm thời. Đổi lại là người khác, có lẽ sẽ bất lực khi đối thủ tiến vào không gian đa chiều. Bất quá đối với lạc kỳ nam. Đây chỉ là chút trò chơi trẻ con." Tuế Nguyệt Ấn cùng cùng thời không chi lực ầm ầm tiếng ra, ở giữa thiên không ngưng tụ thành một kiện đại ấn trông xuất và huyền ảo, lấp lánh như ngân hà lại ẩn chứa quỷ đạo thời không cực kỳ phức tạp. Hướng về vị trí của Lâm Tích, Tuế Nguyệt Ấn hung hăng nện thẳng xuống. Bỗng nhiên, Tuế Nguyệt Ấn cũng chìm vào đa chiều không gian, xuất hiện đúng với chiều không gian mà Lâm Tích đang ẩn nấp. Đồng tử Lâm Tích co rụt lại, Nàng nhận ra sự nguy hiểm của một ấn này. Thông thường, đại ấn nệnh xuống sẽ mang theo lực tàn phá cực mạnh. Nhìn nát mọi kẻ thù thành thịt vụn. Nhưng đối với tuế nguyệt ấn thì lại khác, kẻ bị nó nệnh vào chắc chắn sẽ bị vô số luồng quỷ tích thời không quá gì bên trên nó tác động, khiến cho một người trong thời gian ngắn trải qua hàng loạt cột mốc thời không khác biệt nhau, thân thể sẽ không chịu nổi phản vệ mà hóa thành cho bụi cũng giống như việc ngươi vào da tộc trận lại sử dụng hàng loạt thủ đoạn để tăng tốc hoặc giảm tốc thời gian vậy. Khi quá nhiều quỷ tích thời gian chồng chất lấy nhau, nó sẽ phát sinh phản phệ khủng bố. Đó là chỗ nguy hiểm của Túy Nguyệt ấn. Lâm Tích hiển nhiên không muốn trải qua cảm giác kinh khủng đó. Mắt thấy Tuế Nguyệt ấn sắp nện vào mình, thân thể nàng lại trở về chiều không gian thật, thoát khỏi đa chiều không gian. Trở về là kỳ năm nhất miệng Phật tay Tuế Nguyệt Ấn cũng trở về cùng một lúc Tiếp tục trấn xuống lâm tích Thời không trưởng Lâm tích hai tay mãnh liệt vương ra Một tay mang theo không gian chi lực nghiền ép mạnh mẽ Một tay mang theo thời gian chi lực quỷ dị khó lường Hung hăng trưởng vào tuế Nguyệt Ấn Đùng đùng Vô số luồng quỷ tích thời không khác biệt Va đập vụ nổ kinh thiên động địa phát sinh Tuế Nguyệt Ấn như bom nguyên tử Quét ngang bốn phương tám hướng Ở những phía xung quanh Có những vách tường bị không gian nghiện nát đến mức sụp đổ. Cũng có những nơi bị đảo ngược thời gian, trở nên cực kỳ mới mẻ như thời kỳ phùng thịnh, cũng có những nơi thời gian trôi qua một cách điên cuồng khiến các kiến trúc âm ầm sụp đổ vì cũ nát. Mà Lâm Tích và Lạc Kỳ Nam lúc này lại cùng lúc chìm vào đa chiều không gian, tránh thoát phạm vi ảnh hưởng. Tuế Nguyệt Cung Đế Nữ, thì ra là ngươi. Những trăng nhiến lợi nhìn Lạc Kỳ Nam, Lâm Tích giận dữ quát. Từ khi thiếu đế chi chiến chia tay đến giờ, vẫn là ổn chứa. Lạc kỳ nam nhết miệng cười ta hỏi. ta ổn cái ít ít ít ngươi. Lâm tích buộc miệng chửi tục. Chẳng biết vì sao, nhìn nụ cười đáng ghét của lạc kỳ nam. Nàng lại liên tưởng đến cái tên lạc nam cũng từng cười như vậy, thật sự khiến nàng khó chịu. Hai kẻ này không hổ là cha con, luôn ngán chân con đường phát triển của nàng. Vốn tưởng rằng thời không thánh địa sẽ do một mình độc chiếm. Nào ngờ đột ngột xuất hiện thêm đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ không kém gì mình, Lâm Tích làm sao có thể vui sướng cho được? Tương tự với Lâm Tích, là kỳ năm ánh mắt cũng lấp lué tia sáng kỳ dị. Sư phụ đã nói, ở thời không thánh địa nạn sẽ có chứng ngại lớn cần phải vượt qua. Cứ tưởng đó là khảo nghiệm của thời không thánh địa lưu lại, hiện tại xem ra chứng ngại mà sư phụ nói đến chính là Lâm Tích. Ngươi đường đường là đế nữ của Tuế Nguyệt Cung, cực kỳ giàu có. Sư phụ Tuế Nguyệt Nữ đế càng là vượt qua cả thời không thánh chủ khi thành công đúc thành thời không thánh thể, vì sao lại còn muốn cạnh tranh truyền thừa nhỏ này với ta? Nhìn chầm chầm Lạc Kỳ Nam, Lâm Tích đầy u quốc mở miệng. Truyền thừa nhỏ. Lạc Kỳ Nam mỉm cười, nghiêm chỉnh hỏi, xem ra Lâm Tích ngươi vẫn đánh giá chữ thánh bên trong cái tên thời không thánh địa rồi. Ý ngươi là sao? Ánh mắt Lâm Tích nheo lại. Trong vũ trụ này. Khi một thế lực dám dùng chữ Thánh để đặt tên cho thế lực của mình, như vậy chỉ xảy ra hai trường hợp. Lạc Kỳ năm nâng lên hai đầu ngón tay. Liệt kê nói, thứ nhất chính là kẻ vô tri, mượn chữ Thánh để đặt tên thế lực cho ngầu mà không hiểu ý nghĩa thật sự của nó. Thứ hai, đó là phương thế lực từng có đại nhân vật thành công chạm đến cánh cửa siêu việt thiên đế, vượt qua giới hạn của vũ trụ này, tiến đến một thế giới rộng mới khác, bước chân vào thánh cấp cường giả. Mà hiển nhiên, thời không thánh địa thuộc về loại sau, tổ tiên của phương thế lực này đã rời khỏi phạm vi vũ trụ. Lạc Kỳ Nam trịnh trọng nói ra, cho nên rất có thể, thời không thánh địa vẫn còn lưu lại truyền thừa của thánh, sao người dám nói rằng đây chỉ là truyền thừa nhỏ. Còn có chuyện như vậy. Lâm tích giật nảy mình. Sắc mặt trở nên nóng bỏng. Nếu đúng như lời của Lạc Kỳ Nam nói, vậy nàng càng không thể bỏ qua thời không thánh địa được. Tưởng rằng truyền thừa của thời không thánh chủ là cao cấp nhất rồi, không ngờ còn nhân vật tổ tiên của thời không thánh địa còn khủng bố hơn. Đó chỉ là tin đồn, chưa chắc vị nhân vật kia của thời không thánh địa lưu lại truyền thừa trong lúc đột phá. hắc trồng nghiêm túc nói, bất quá dù chỉ là một phần vạn khả năng, cũng nên thử một lần tìm kiếm. Lâm tích gật mạnh đầu, nhìn là kỳ năm nghiêm túc nói ra, nếu bây giờ chúng ta đại chiến, dù một người giành thắng lợi thì người còn lại cũng sẽ trọng thương. Khi trọng thương sẽ rất khó trải qua khảo nghiệm mà thời không thánh địa bố trí. Ý ngươi là sao? Lạc kỳ nam chớp chớp đôi mắt lông lanh hỏi. Chúng ta tạm thời dừng chiến. Lâm tích đề nghị, nên bằng vào bản lĩnh của từng người, xem ai là kẻ có thể đạt được truyền thừa trước tiên, sau đó đại chiến cũng không muộn. Ý kiến không tệ. Lạc kỳ nam vuốt nhẹ cái cầm trơn bóng. Bất quá một giây sau đó, nàng đã biến mất tại chỗ. Ta không sợ bị thương. Dịch chuyển đến trước mặt lâm tích, lạc kỳ năm nhẹ nhàng vung tay. Khen khen khen khen. Tầng tầng xiềng xích không gian ngưng tụ, đèn tứ chi của lâm tích định trụ giữa không trung. Tuế Nguyệt Ấn. Kim ô liệt nhật. Thanh loan loạn vũ. Chỉ thấy tay trái của lạc kỳ năm ngưng tụ tuế Nguyệt Ấn. Tay phải hóa thành hỏa trảo kim ô liệt nhật. Loan loan từ trên bả vai nhảy lên. Hóa thành thần thú khổng lồ, đôi cánh điên cuồng vỗ súng phong đế lực cuồng cuộn như bão tát trong đó còn có vô số sợi lông vũ sắc lạnh sẵn sàng xuyên thủng cơ thể mục tiêu. Hừ! Lâm tích sắc mặt trở nên lạnh lẽo. Phía bên cạnh nàng, hàng trăm cánh cửa thời không mở ra. Từ bên trong đó, hàng trăm phân thân lâm tích xuất hiện, các loại khí tức khác nhau bùng nổ dữ dội. Ken! Ken! Từng đôi thời không song kiếm xuất hiện trên tay. Kiếm vực âm âm bạo phát. Hàng trăm phân thân cùng lúc bạo phát kiếm vực là khái niệm gì? Tuyệt đối kinh thiên động địa. Trong thời gian qua, lâm tích phát triển không ngừng, chiến lực trở nên gia tăng đáng kể. Bản thân nàng ưa thích sử dụng sông kiếm từ những ngày đầu, và nay đã lĩnh ngộ được vực. Hơn nữa đến tận năm tầng kiếm vực. Sắc mặt lạc kỳ nam trở nên trịnh trọng, thân thể không ngừng bị đẩy lùi, ngay cả loan loan cũng khó chịu gáy lên một tiếng. Vỗ cánh bay ra một khoảng cách an toàn. Khi hàng trăm lùng phân thân sử dụng kiếm vực nghiện ép, công kích do hai người vừa mới ngưng tụ đã bị trấn thành hư vô. Chân lông chiến thân. Ngao. Từ trong cơ thể lạc kỳ nam, lông lực tinh khiết đến cực điểm cuồng nộ trào dân. Thoáng chốc tầng tầng lớp lớp chân lông vậy ống ánh như ngọc lục bảo phủ lấy cơ thể nàng từ trên xuống dưới, như một bộ giáp kiên cố bất phạm. Ngao. Tuy Thánh Long lực mà Lạc Nam truyền vào phát huy tác dụng, huyển hóa thành hư ảnh Thánh Long Dương nanh mú vuốt ngự trị sau lưng Lạc Kỳ Nam, đối sáng với hàng trăm luồng kiếm vực mà không rơi vào thế bị động. Cái này, là Thánh Uy. hắc chồng kinh hải hét ầm lên. sắc mặt lâm tích trở nên cực kỳ khó coi, vừa mới chiếm được chút ưu thế lại bị đối thủ hóa giải mất rồi. Kiếm vực dù lợi hại đến đâu cũng thuộc vào phạm trù của phiến vũ trụ này. Nhưng Thánh Uy đã viễn siêu một bậc càng đừng nói là Thánh Long uy. "Hừ, không thể dùng vực uy hiếp thì đã sao? Bằng vào số lượng vực trội ta sẽ nghiền nát ngươi." Lâm Tích lạnh lùng nói một tiếng. Không gian xiển xích đang trói chặt nàng bị vài phân thân của nàng chém nát, toàn diện sông lên. Theo một đạo mệnh lệnh hạ xuống, hàng trăm phân thân Lâm Tích tay cầm sông kiếm, bạo phát kiếm vực hướng Lạc Kỳ Nam toàn diện trảm xuống. Mà bản thể của Lâm Tích cũng chẳng rảnh rỗi, hai tay kết ấn Thi triển vũ kỷ nhắm vào lạc kỳ nam, không gian đầm lầy. Giảm tốc thời gian. Thoáng chốc, hai luồng vũ kỷ tác động. Đem không gian bao phủ xung quanh lạc kỳ nam hóa thành đầm lầy, đem thời gian trôi chậm đến cực điểm. Hiển nhiên bản thể lâm tích muốn quấy rối lạc kỳ nam hết mức có thể, để hàng trăm phân thân của nạn nhân cơ hội cảm sát lạc kỳ năng Nhưng mà, mọi thứ không đơn giản như lâm tích tưởng tượng. Thời không thánh thể mắt thấy đối mặt với nguy hiểm là Kỳ Nam trong lòng khẽ ngâm nga. Trong khoảnh khắc, thể chất chí cao vô thượng của thời không triển khai. Hai con mắt của nàng một bên hóa trắng, một bên hóa đen, như tượng trưng cho thời gian và không gian một cách đầy quỷ dị. Liếc mắt nhìn đến hai loại vũ khí của Lâm Tích. Là Kỳ Nam nhẹ nhàng phất tay, giải. Nàng vừa giúp lời, không gian đầm lầy âm ầm tan vỡ, giảm tốc thời gian bị vô hiệu hóa hoàn toàn. Chuyện gì xảy ra? Lâm tích khiếp sợ đến ngay người, không hiểu nổi vì sao vũ kỷ của mình trở nên vô hiệu. Đó là thời không thánh thể. hắc trồng hoảng sợ hét ầm lên, người sở hữu thời không thánh thể có khả năng chấp trưởng thời gian và không gian đến mức xuất quỷ nhập thần, lúc này thời gian và không gian chẳng khác nào một bộ phận thân thể của lạc kỳ năng Chúng ta muốn dùng một bộ phận thân thể của nàng để đối phó nàng thật sự là mơ mộng hảo huyền. Hoàn toàn vô nghĩa. Cái gì? là kỳ nam cũng sở hữu thời không thánh thể. Lâm tích hải hùng khiếp vía. Toàn bộ vũ trụ này, người người đều biết tuế nguyệt nữ đế đã sở hữu thời không thánh thể. Nhưng có ai ngờ đến, đồ đệ của nàng cũng sở hữu thể chất tương tự đâu. Là kỳ nam chưa vận dụng đến uy năng của thời không thánh thể đã rất khó chơi rồi, huống hồ lúc này còn vận dụng. Khen Bất quá lúc này, hàng trăm phân thân của nàng rốt cuộc tiếp cận lạc kỳ nam. Sông kiếm hung hăng trảm xuống. Thần thông ngồi nhập luân hồi. Lạc kỳ nam điềm tĩnh mở miệng. Âm âm âm âm âm. Trong ánh mắt vừa sợ vừa giận của lâm tích. Hàng trăm cánh cửa luân hồi toàn diện mở ra, bên trong những cánh cửa luân hồi ẩn chứa lực lượng vô cùng thâm ảo. Những cánh cửa luân hồi vừa xuất hiện, đã mang theo lực hút khổng lồ điên cuồng hút lấy hàng trăm phân thân của lâm tích. Thoáng chốc. Tất cả những phân thân này đều bị hóa kiếp thành xúc sinh bên trong cánh cửa luân hồi. Mãi đến khi tất cả cánh cửa đóng lại, hiện trường chỉ còn lại là Kỳ Nam và Lâm Tích. Ngộ nhập luân hồi, môn thần thông đến từ thời không thánh thể, có thể cưỡng ép những tồn tại không thuộc về mốc thời gian và không gian thực rơi vào luân hồi, hóa kiếp thành xúc sinh. Mà tình cảnh này quá mức quen thuộc, nó khiến Lâm Tích nhớ lại một viễn cảnh từng xảy ra trong quá khứ. Năm đó, Khi nàng muốn trọng một chi nhánh săn ma điện, đồng thời tập kích Âu Dương Thương Lan cũng đang có mặt ở đó. Tưởng chừng có thể thành công, một kẻ thần bí bất ngờ xuất hiện, dùng ngộ nhập luân hồi đẩy lui nàng. Kẻ năm xưa thì ra là ngươi. Lâm tích nhến trăng nhến lời nói, đúng là hoang gia ngõ hẹp. Bất quá để ta xem thử, ngươi có thể sử dụng ngộ nhập luân hồi bao nhiêu lần. Tiếng nói vừa dứt. Tất cả phân thân mà trước đó đã phân tán ra thám hiểm thời không thánh địa được lâm tích triệu hoán trở về. Chưa đầy hai hơi thở, toàn bộ đã tụ hợp vây quanh lạc kỳ nam. Oanh Kinh thiên động địa, vài trăm kiện bạo hồn trống đồng loạt xuất hiện. chương 1557, hổn nguyên thủ trạc, không thể giết. Lâm tích quả thật suy đoán đúng. Bất kỳ loại tuyệt thế thần thông nào cũng có những mặt hạn chế nhất định. Ngộ nhập luân hồi của lạc kỳ năm không thể nghi ngờ là thần thông rất lợi hại, khi ngay cả phân thân do cấm kỵ tạo ra cũng bị nó khắc chế. Nhưng mà, ngộ nhập luân hồi cũng bị hạn chế về mặt thời gian, không thể sử dụng một cách liên tục như khả năng triệu hoán phân thân của lâm tích được. Dù sao thì, cấm kỵ có sự bá đạo của cấm kỵ. Nếu chỉ một môn tuyệt thế thần thông có thể khắc chế hoàn toàn cấm kỵ, như vậy cấm kỵ thật sự cũng không quá đáng giá rồi. Hiểu được điều này. Lâm Tích tự tin triệu hoán phân thân trở về chiến đấu, không còn sợ ngộ nhập luân hồi của Lạc Kỳ Nam. Đương nhiên, nàng cũng đã tốn không ít lực lượng cho hai lần triệu hoán phân thân với số lượng lớn. Đã đến mức độ này, Lâm Tích quyết tâm đánh nhanh thắng nhanh. Vành hàng trăm kiện bạo hồn trống được triệu hoán, hàng trăm phân thân Lâm Tích mang theo bạo hồn trống bao vây lấy Lạc Kỳ Nam từ bốn phương tám hướng khác nhau. Nhìn thấy chân long chiến thân và hư ảnh Thánh Long bá đạo của nàng, Lâm tích cười lạnh lẽo, tiếng trống của ta sẽ nghiền nát mai rùa màu xanh của ngươi. Nói xong, như không muốn để lạc kỳ nam có bất kỳ cơ hội chống cự nào. Gia tóc thời gian. Hàng trăm phân thân lâm tích kết ấn. Khiến thời gian xung quanh mình chuyển động nhanh hơn, và tăng tốc độ đánh trống. Dùi trống đồng loạt xuất hiện, hồn lực phẫn nộ rít gào, hung hăng nền xuống mặt trống. Đung đung đung đung đung đung đung. Tiếng trống nổ tung. Tầng tầng lớp lớp không gian băng liệt thành mảnh nhỏ trong khoảnh khắc. Lấy một tốc độ kinh hồn và sức tàn phá bá đạo, toàn bộ tàn kinh các hóa thành cho bụi. Vạn dặm lãnh thổ thời không thánh địa rung lắc dữ dội, kiến trúc tầng tầng lớp lớp sụp đổ, cảnh tượng như tận thế hàng lâm. Mà đứng ở trung tâm là mục tiêu chủ yếu bị nhắm vào, lạc kỳ Nam đương nhiên không hề dễ chịu. Loan loan phải thu nhỏ trở lại trốn vào lòng ngực của nàng. Hư ảnh thánh long rung lẫy bẫy như đèn dầu trong gió, bất cứ lúc nào cũng có thể dập tắt. Nếu để ý kỹ, ngươi sẽ chứng kiến xung quanh lạc kỳ năm có vô số tầng lớp không gian liên tục được dựng lên, thay nàng giảm tải áp lực của bạo hồn trống oanh tạc. Khả năng của thời không thánh thể không thể xem thường, khi lạc kỳ năm chẳng cần động một đầu ngón tay, thì không gian cũng tự chủ tiến hành bảo vệ nàng một cách vô tri vô giác. Trống sao? Lạc kỳ năm ánh mắt lạnh lùng. Nhớ lại những gì mà phụ thân mình tốn công trang bị, nếu không sử dụng thì thật khao phí tâm huyết và lo lắng của hắn. Nghĩ đến đây, khóe miệng nàng công lên hoàng mỹ. Đinh Một tiếng chuông bất chật ngân vang, khiến hàng trăm tiếng trống phải lỗi nhịp trong khoảnh khắc. Trước mặt là Kỳ Nam xuất hiện một cái chuông như hỗn động tạo thành, phụ khắp thân chuông là vô số trận Văn đang lấp lóe ánh sáng. Không đồng chuông đã được nâng cấp thành đế cấp cực phẩm pháp bảo. Quy lực đương nhiên không thể xem thường. Lại là cái chung này. Chứng kiến không động chung xuất hiện, lâm tích sắc mặt trở nên cực độ khó coi. Mỗi lần nàng sử dụng bạo hồn trống, đều bị cái chung chết tiệt này quấy rối. Bất quá nhớ đến lần trước Lạc Nam phải sử dụng bá đỉnh oanh tạc vào không động chung mới có thể khá chế bạo hồn trống của mình. Mà Lạc Kỳ Nam chắc chắn không thể sở hữu bá đỉnh. Nghĩ đến đây, lâm tích tự tin dân cao, tiếp tục hung hăng gõ trống. Nhưng nàng không thể ngờ, khi Lạc Kỳ Nam trầm lấy không đồng chung lắc lư. Đinh, đinh, đinh, đinh, đinh Từ bên trong thần chuông, một luồng sóng xung kích cực đại quét tán khắp cửu thiên thập địa, hình thành một làn sóng âm hình tròn quét ngang mọi ngõ ngách. Trước tiếng chuông khủng bố, tiếng trống trở nên cực kỳ hỗn loạn, âm thanh bị phân tán khắp nơi. Làm sao mạnh như vậy? Lâm Tích kinh ngạc đến ngay người. Bởi vì dù không có bá đỉnh, nhưng không động chuông lại trở nên mạnh mẽ vượt quá dự kiến. Nhìn kỹ thân chuông. hắc chồng ngưng giọng nói. Lâm tích vội vàng trừng mắt, lúc này mới phát hiện bên trên thân chuông còn khảm lấy hai tọa đế cấp thực phẩm trận pháp, một trận có khả năng khuết đại sống âm và xung kích, một trận gia tăng khả năng chống chịu của thân chuông. Chính hai loại trận pháp cao cấp này đã giúp không động chuông có thể ngạnh kháng với hàng trăm kiện bạo hồn trống của nàng cùng lúc quanh tạc. Khốn kiếp, để ta xem nàng ấy còn ngăn cản được không? Lâm tích hừ lạnh một tiếng, hai tay liên tục kết ấn, tứ phương không gian. Theo mong muốn của nàng, các vách tường không gian trong suốt liên tục đang xen với từng kiện bạo hồn trống được dựng lên. Hoành hoành hoành hoành hoành. Mà khi những vách tường không gian này xuất hiện, chúng nó mang đến công dụng phản lại và khuếch đại tiếng trống theo cấp số nhân, tất cả âm thanh và sóng xung kích tập trung về phía lạc kỳ nam. Quy lực gia tăng chưa từng có. Khả năng tàn phá của bạo hồn trống khiến 1/3 thời không thánh địa vỡ nát, khối lạnh thổ rộng lớn mênh mông hóa thành vô số mảnh vỡ trôi giạc trong hư không vô định. Sắc mặt lạc kỳ năm trở nên trịnh trọng, khóe miệng rỉ máu, lục phủ ngũ tạng có phần hỗn loạn. Nàng quả thật không có bá đỉnh như ba ba. Cho nên chỉ dựa vào một kiện không đồng chung và trận pháp gia cố cũng khó mà áp đảo được hàng trăm bạo hồn trống của đối thủ kết hợp với các bức tường không gian mang khả năng khuếch đại. Bất quá, nàng có thứ khác. Chỉ thấy đôi mắt đẹp của Lạc Kỳ Nam trở nên hưng phấn, một cảm giác nóng lòng muốn thử được sinh ra. Nhẹ nhàng lắc lư cổ tay. Linh lung. Một thanh âm thanh thúy ngân vang. Chỉ thấy trên cổ tay của Lạc Kỳ Nam, một chuỗi vòng tinh xảo. Huyển lệ bất chật bay ra. Lơ lửng giữa không gian, chuỗi vòng tay tỏa ra ánh sáng nhàng nhạt huyền bí. Trong nháy mắt, chuỗi vòng tay phóng đại xoay tròn. Nếu để ý kỹ, sẽ thấy chuỗi vòng tay này được kết thành từ tất cả 8 viên hạt châu có màu sắc và khí tức khác biệt với nhau. Một viên đỏ rực lóa mắt, phía trên có khắc họa hình ảnh ngọn lửa và ngô đồng thần thụ phiên bản thu nhỏ. Được xưng là hỏa châu. Một viên xanh nọc với các đường vân thần bí lấp lánh như pha lê, tượng trưng cho thời gian đường vân và không gian đường vân, khắc họa lấy một lũy ke cổ việc, được xưng thời Không Châu. Một viên khác màu xanh lục, khí tức sinh mệnh nồng nặc dị thường, ẩn chứa khả năng hồi phục sinh lực cường đại, khắc họa toàn thân bất tử thụ, danh xưng Bất Tử Châu. Một viên như long châu mỹ lệ, bên trong ẩn chứa thánh long lực tinh khiết khổng lồ, khắc họa hư ảnh một tôn thánh long đang dương nan mú vuốt, danh xưng Thánh Long Châu. Một viên Như Bạch Ngọc được tạo thành từ hai loại hồn lực, Hắc hồn và Bạch hồn, điêu khắc hai đóa Diệt hồn liên và Ôn hồn liên cao quý, danh xưng sông hồn châu. Một viên do tầng tầng lớp lớp trận văn đang sen tạo thành, được gọi Hồn châu. Một viên do tầng tầng lớp lớp phù văn đang sen tạo thành, được gọi Phù châu. Viên cuối cùng hòa quyện giữa thời gian và không gian, ẩn chứa khí tức luân hồi chí cực vô cùng thâm ảo, khắc họa thân ảnh luân hồi thụ được xưng Luân Hồi Châu. Hiển nhiên, ngoài những nguyên liệu chính đã được chuẩn bị như nhánh Ngô Đồng, nhánh Bất Tử Thụ, nhánh Tre Cổ Việc, Lạc Nam còn dùng thêm những nguyên liệu đế cấp cực phẩm khác để tạo nên pháp bảo này. Điển nó trở thành kiện pháp bảo đa dụng bậc nhất thiên hà. Hỗn Nguyên Thủ Trạc, hay còn có thể gọi là Hỗn Nguyên Bát Châu. Đây là tên mà Lạc Nam đặt cho nó. Hỗn Nguyên Bát Châu lên cho ta." Lạc Kỳ Nam vừa hưng phấn Vừa mong đợi quát lớn một tiếng. Tiếng quát của nàng vừa dứt, tám viên hạt châu cùng lúc lué sáng khắp trời. Bất tử châu cùng cùng tuôn ra khí tức sinh mệnh bao phủ lấy lạc kỳ nam, không ngừng chữa trị thương thế trên cơ thể nàng do bạo hồn trống mang lại. Sông hồn châu cùng lúc tỏa ra hai loại hồn lực đối kháng với âm thanh và hồn lực quanh tạc từ phía bạo hồn trống. Cùng thời điểm, các hạt châu khác cũng đại triển thần uy. Gáy Ngao Từ trong cơ thể lạc kỳ nam, kim ô thánh hỏa và long lực gào thép mà ra, cùng cùng hòa vào toàn bộ không động chuông. Đinh đinh đinh đinh. Nàng mạnh mẽ lắc chuông, sống xung kích của tiếng chuông mang theo niết bàn thánh hỏa màu hoàng kim cao quý và long lực chí cao nghiền ép ra ngoài. Hổng nguyên thủ trạc lơ lửng phía trước không động chuông, đem toàn bộ uy lực mà không động chuông phát ra tiến hành phóng đại. Kim ô thánh hỏa được hỏa châu gia tăng uy lực, nhiệt độ và sức tàn phá đều được gia tăng. Long lực thông qua thánh long châu bạo phát lực lượng. Bá đạo không thể hình dung. Sống xung kích được trận châu và phụ châu gia cố. Chưa dừng lại ở đó, thời không châu còn tác động, đem uy lực quanh tạch trực tiếp băng qua không gian và thời gian, trực tiếp tác động thẳng vào mục tiêu bị nhắm đến. Phốc Trong ánh mắt kinh hải muốn nứt ra của hát trồn, lâm tích và toàn bộ phân thân của nàng cùng lúc thổ huyết bay ngược ra ngoài. Đinh đinh đinh Tiếng chuông vẫn liên tục ngân vang, kết hợp với hỗn nguyên thủ trạc tàn phá tất cả. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Hàng loạt kiện bạo hồn trống hóa thành mảnh vỡ. Không thể nào. Lâm tích toàn thân trung rảy. Gắt gao trừng mắt nhìn lấy hỗn nguyên thủ trạc cao quý không gì tả nổi đang lơ lửng trên không trung. Tám viên hạt châu luân chuyển, mỗi một viên đều khiến nàng cảm giác được nguy hiểm cường liệt. Chẳng biết từ bao giờ. Tám thanh kiếm từ trong hư không bất chật xuyên qua, nhắm ngay tắm lưng và sau óc của lâm tích đâm đến. Bác đại hư không kiếm. là kỳ năm muốn kết liễu trận đấu này. Lâm tích vẫn đang kinh ngạc đến ngay người vì uy lực mà hỗn nguyên thủ trạc mang lại, không hề đề phòng bát đại hư không kiếm. Mất thấy tính mạng của nàng bị đe dọa, hắc chồn bỗng nhiên lao lên. Đống. Một tiếng gầm thét như đến từ thời kỳ cổ đại uy hiếp trời cao. Hát trồng hóa thành một tôn quái vật khổng lồ với đôi cánh thịt màu máu to lớn, miệng rộng điên cuồng hét lên. Rống. Tiếng hét khủng bố đến trực điểm, đem tám thanh hư không kiếm đẩy bay, bảo vệ được lâm tích một mạng. Nào ngờ, loan loan cũng đã sớm rời khỏi lòng ngực lạc kỳ năm, bản thể thanh loan mỹ lệ khổng lồ cũng đã xuất hiện. Loan trảo hung hăng vồ xuống. Phốc. Đôi cánh thịt của hát trồng rỉ máu, loan trảo cắm sâu mà vào. Hắc chồn đau đứng toàn thân rung lên, bị cưỡng ép thu nhỏ trở lại rơi xuống lòng ngực Lâm Tích. Lạc Kỳ Nam thừa thắng xông đến, Hỗn Nguyên thủ trạc xoay tròn trên đỉnh đầu nàng. Tùy thời gian tăng sức mạnh công kích của Lạc Kỳ Nam một cách tối đa nhất. Nó đã vượt quá phạm trù đế cấp pháp bảo. Hắc chồn sắc mặt trắng bệnh nhìn lấy Hỗn Nguyên thủ trạc, chúng ta không thua Lạc Kỳ Nam, chúng ta chỉ thua pháp bảo của nàng. Lâm Tích trốn đi. Lâm Tích giật mình, sắc mặt đầy vẻ phẫn nộ và không cam lòng. Thua lạc nam thì cũng thôi, lúc này còn thua cả nữ nhi của hắn, nàng thật sự không cam tâm. Bất quá nhiều năm lăn lộn bên bờ vực sinh tử, Lâm Tích cũng biết con mạng mới là điều quan trọng nhất, bất kể là tài sản hay danh dự cũng không sánh bằng tính mạng. Nữ nhân này biết ba ba là nghịch lông. Phải loại trừ nàng để đảm bảo an toàn tuyệt đối. Trong lòng thầm nghĩ... Lạc Kỳ Nam ánh mắt bộc phát sát cơ. Nàng vẫn luôn muốn trợ giúp Lạc Nam bằng tất cả khả năng của mình, việc giết chết kẻ nắm Như Lâm Tích được ưu tiên hàng đầu. Bất quá khi Lạc Kỳ Nam sắp thành công tiếp cận Lâm Tích, một cỗ lực lượng thiên địa bỗng nhiên phủ xuống, tác động trực tiếp lên cơ thể nàng. Phí vận chi nữ, không thể giết. Quy tắc vũ trụ đã tác động vào trận chiến, ngăn cản động tác của Lạc Nam trong gang tấc. Mà nhân cơ hội đó, Lâm tích không thừa cơ chạy trốn, trái lại muốn chuyển bại thành thắng. Chỉ thấy nàng vung tay, nhẫn trữ vật lué lên. Từ trong nhẫn trữ vật, ba tấm phù chú với khả năng bạo tạc đang kích nổ, hai tôn thiên thể đế khôi lỗi hàng lâm. Thám hiểm di tích nhiều năm, lâm tích cũng có rất nhiều thủ đoạn ngoài luồng để giữ mạng và chiến đấu. Lúc này, nàng đã mang ra sử dụng. Bùng Bao phủ thân thể lạc kỳ nam, ba tấm phù chú hung hăng nổ tung. Hống. Hai tôn thiên thể đế khôi lỗi đạp nát không gian, cánh tay như cột chống trời hướng về lạc kỳ nam nền xuống. Không được. Loan loan thấy cảnh này thánh thoát hét lên. Phong đế lực cuốn vào cơ thể, nạn lấy tốc độ nhanh nhất bay đến trước mặt lạc kỳ nam. Thanh mộc thanh loan quyết, mộc dực. Thanh mộc băng tuyết kinh, băng vũ. Sử dụng đến hai loại công pháp mà ba ba ban tặng, khí chất toàn thân loan loan biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mộc đế lực và băng đế lực phá thể mà ra, huyển hóa thành hư ảnh của hai đôi cánh mộc và băng. Hai đôi cánh lớn bao trùm lấy lạc kỳ nam vào bên trong. Đùng Kinh thiên động địa, loan loan một mình gánh vác ba tấm phù chú phát nổ và hai tôn thiên thể đế khôi lỗi công kích. Phốc Máu tươi cùng phúng, mộc dực và băng vũ ảm đạm phai mờ, loan loan thổ huyết bay ngược trên không trung. Hổng nguyên thủ trà có được linh tính. Bất tử Châu Điên cùng tuôn ra sinh mệnh lực truyền vào cơ thể Loan Loan, giảm súng thương thế của nạn đến mức thấp nhất. Hiển nhiên, để ngăn cản thủ đoạn cường đại của Lâm Tích, trong đó còn có hai tôn thiên thể đế, Loan Loan dù vừa tu luyện được hai môn công pháp cường đại cũng có phần ăn không tiêu. Bất quá cũng chính nhờ khoảnh khắc này, Lạc Kỳ Nam đã thoát khỏi thiên địa trói buộc. Nhận lấy cái chết. Hổng Nguyên Thủ Trạc trơi vào trong tay Lạc Kỳ Nam, Long Văn và Kim Ô Thánh Hỏa hội tụ vào thủ trưởng. Tuế Nguyệt ấn Một ấn nệm xuống, một tôn thiên thể đế khôi lỗi bị vô số móc thời không nghiền nát thành cạn bã Chạy hắc trồn quyết đoán gầm lên Lâm tích cắn môi đến bật máu, ra hiệu cho thiên thể đế khôi lỗi còn lại ra sức ngăn cản lạc kỳ nam, còn bản thân thì xé trách không gian chạy trốn. Cũng may, trước đó đám phân thân của nàng điều động đã vơ vét được không ít thứ tốt bên trong thời không thánh địa. Cho nên dù chẳng nhận được truyền thừa thì cũng xem như không hề lỗ vốn. Chạy đi đâu? Lạc kỳ nam một tay cầm không động chuông, một tay đeo hổn nguyên thủ trạc truy sát đến cùng. Bất quá ngay lúc này, thiên địa chi lực lại phủ xuống, làm suy giảm tốc độ của nàng. Lạc kỳ nam không phải người ngoài khí vận. Vẫn bị quy tắc ảnh hưởng, không thể giết khí vận chi nữ. Chỉ có thể tràn đầy không cam tâm, trơ mắt nhìn lâm tích trọng thương trốn đi. Bỏ đi muội Loan loan thở hỗn hện nói, nhận truyền thừa quan trọng hơn. Chương 1558, muốn sinh rồi. Lạc Nam không biết nữ nhi của mình vừa mới trải qua một trận sinh tự chiến với kẻ thù cũ. Lúc này hắn vẫn đang cùng các vị nữ thiên đế thương lượng về kế hoạch trong tương lai. Thời điểm hiện tại, hỏa phượng tộc đã tập hợp đầy đủ hỏa phượng tam bộ kinh. Ta nghĩ nên cho tất cả cường giả cấp yêu đế trở lên bên trong tộc tu luyện, và tăng chiến lực hết mức có thể. Lạc Nam nhìn Phượng Nghi Nữ đế đề nghị nói. Từng. Phượng Nghi Nữ đế cân nhắc một chút, sau đó đồng ý gật đầu. Dựa theo tổ huấn của hỏa phượng tộc, chỉ các đời tộc trưởng và truyền nhân của tộc trưởng mới được phép tu luyện trọn vẹn ba quyển hỏa phượng tam bộ kinh. Những nhân vật cao tầng khác chỉ được lựa chọn một trong ba môn công pháp tu luyện. Riêng đại trưởng lão được chọn 2 trong 3 Nhằm đảm bảo sự phân chia vai vế rõ ràng bên trong bộ tộc Nhưng thời điểm hiện nay Khi gia nhập vào trận chiến quy mô cấp vũ trụ này Tổ huấn cổ hũ không thích hợp tồn tại nữa Thay vào đó hỏa phượng tộc nên bằng mọi giá Để gia tăng chiến lược tổng thể một cách nhanh chóng Mà không thể nghi ngờ Việc tu luyện trọn vẹn hỏa phượng tam bộ kinh Sẽ giúp chiến lực của các thành viên cao tầng hỏa phượng tộc Tăng mạnh trong thời gian ngắn Ngoài ra Hiện nay cùng khí lão nhân đã gia nhập cung luôn Phượng Hoàng Tộc có thể gửi đến số lượng lớn các nhánh ngô đồng thụ và nguyên liệu để nhờ hắn luyện chế pháp bảo mà không cần bỏ ra cái giá lớn nhờ luyện khí sư khác. Lạc Nam nói tiếp Không thành vấn đề. Ánh mắt Phượng Nghi có chút sáng lên. Từ trước đến nay, mỗi lần muốn luyện chế pháp bảo đế cấp, nàng đều phải bỏ ra cái giá không nhỏ để nhờ khí đế vào việc, hơn nữa phải chấp nhận rủi ro luyện chế thất bại. Nhưng cùng khí lão nhân thì lại khác, với năng lực luyện khí gần như hàng đầu vũ trụ của hắn, tỷ lệ thất bại sẽ cực thấp, từ đó phượng hoàng tộc cũng tiết kiệm được rất nhiều tài nguyên. Lạc Nam hài lòng gật đầu, lại đưa mắt nhìn sang thiên hồ nữ đế mỉm cười nói, ta có chút việc muốn nhờ nàng. Cứ nói, thiên hồ nữ đế hào phóng khoát tay. Nếu đã quyết định hợp tác, ngay cả đồng minh khế ước cũng đã ký rồi. Vậy nàng sẽ toàn lực phối hợp với Lạc Nam và cung Lôn Giới để đạt được thành quả tốt nhất. Tiên ma vực vừa mới dung hợp với một phương thế giới, mà trong thế giới đó có hồ tộc, ta muốn thiên hồ tộc của nàng đón hồ tộc về bồi dưỡng các nàng ấy. Lạc Nam nhìn thiên hồ nữ đế kiến nghị nói. Không sai, hắn muốn nhờ thiên hồ nữ để bồi dưỡng hồ tộc ở việc Long Tinh. Hiện nay hồ Khinh Vũ và hồ Ngọc Nhiên vẫn còn ở lại tuế Nguyệt Cung chưa xuất quan. Hồ tộc ở Việt Long Tinh tạm thời chưa có ai trong năm. huống hồ, điều kiện thích hợp nhất để hồ tộc phát triển phải là cửu thiên đế giới của thiên hồ tộc mà không phải là tiên ma vực, mỗi một chủng tộc thần thú đều có hoàn cảnh tu luyện tốt nhất, thiên hồ tộc cũng không ngoại lệ. Đã từng thấy qua Bạch Hồ Quân, Lạc Nam đánh giá rất cao khả năng huấn luyện tộc nhân của thiên hồ tộc. Đương nhiên ta cũng sẽ không để thiên hồ tộc chịu thiệt, tại nguyên bồi dưỡng hồ tộc sẽ do ta cung cấp. Lạc Nam mỉm cười. Sống mắt thiên hồ nữ đế luân chuyển, ái muội nhìn Lạc Nam cười nói, có thể cho ta biết quan hệ giữa ngươi và hồ tộc ở tiên ma vực hay không? Nghe nàng hỏi vậy, ánh mắt các vị mỹ nữ vô thức nhìn về phía Lạc Nam. Khủ khủ! Lạc Nam ho khang một tiếng, bất quá vẫn thừa nhận đáp, tộc trưởng và đế nữ hồ tộc đều là nữ nhân của ta. Ánh mắt chúng nữ lập tức trở nên quái gì, cái tên này rốt cuộc có bao nhiêu nữ nhân? Khanh khép! Thiên hồ nữ đế cười đến rung rảy bộ ngực sữa, mị yếu luôn chuyển, ánh mắt nhấp nháy, vậy không ngại thu thêm hồ ảnh đế nữ. Lạc nam trong lòng thầm mắng một tiếng nữ nhân này thích đùa dai. Ra vẻ nghiêm chỉnh đáp, ta là nam nhân đứng đắn, đừng dùng mỹ nhân kế gạ gẫm ta. Mấy nữ nghe xong đồng loạt liếc xéo mắt, da mặt của một người có hậu cung như bách hoa đua sắc giống tên này phải dày đến mức độ nào mới có thể thốt ra lời như vậy. Được rồi. Thiên hồ nữ đế đi vào trọng tâm vấn đề đáp ứng, yên tâm đi, hồ tộc ở tiên ma vực chính là chi nhánh của thiên hồ tộc chúng ta vào thời thượng cổ, nhiều năm qua bổn tộc vẫn luôn muốn tìm kiếm bọn họ trở về, dù ngươi không đề nghị thì sắp tới ta cũng cho hồ ảnh đến tiên ma vực một chuyến. Hơn nữa, thiên hồ nữ đế ánh mắt đầy trêu tức nhìn lấy lạc nam. Quyến rũ vô cùng nói ra, ngươi là nam nhân của tộc trưởng hồ tộc, vậy tính ra cũng là rễ của thiên hồ tộc bọn ta. Là hậu bối của bổn tộc trưởng A. Lạc nam trừng mắt nhìn, nữ nhân này đứng đắn lâu một chút được không? Bất quá vì sao nghe qua không phản bác được lời của nàng? Đúng là hồ ly cũng tùy loại, hồ khinh vũ điềm tỉnh cao quý bao nhiêu thì thiên hồ nữ đế lại trái ngược bấy nhiêu A, mặc dù hồ khinh vũ có thiên sinh mị cốt nhưng nàng ấy cũng chưa từng cố ý triển lộ mị lực của mình, trong khi đó thiên hồ nữ đế lại ưa thích dùng mị lực trêu chọc cảm xúc của người khác. Không tiếp tục cân nhắc vấn đề này. Lạc Nam nhìn sang công lôn nữ hoàng mở miệng, mạng mạng đã giao bàn đào thù cho ta, số lượng bàn đào quả hiện có lên đến hàng ngàn, sư phụ giúp ta phân phối cho lực lượng tinh anh dưới trướng. Mạng mạng, ngươi gọi thiên hậu là cái gì? Ánh mắt mấy nữ tràn đầy quỷ diện nhìn lấy Lạc Nam, sau đó lại ý vị thăm trường nhìn đến châu miên mạng, hoàn toàn không để ý đến chính sự là việc phân phối bàn đào quả. Quan hệ của hai người này phải thân thiết đến mức độ nào để Lạc Nam có thể gọi thiên hậu với cái tên đầy, tình tứ, đến như vậy. Cảm nhận ánh mắt bất thường của mấy nữ xung quanh. Gò má châu miên mạn đỏ như muốn xung huyết, dần dữ nghiến trăng nghiến lời, Lạc thiếu chủ xin tự trọng, tên ta là châu miên mạn Khủ khủ, hiểu lầm, hiểu lầm, nhất thời hô đô. Lạc Nam mặt mo nóng lên, quên mất đây là hiện thực nên hắn quen miệng gọi châu miên mạn một cách thân mật. Mà chứng kiến vẻ mặt của Lạc Nam và Châu Miên Mạn, trong đầu các vị nữ thiên đế cùng lúc xuất hiện một ý nghĩ, hai người này chắc chắn có một chân. Chẳng cách ở thiên đình, Châu Miên Mạng lại bao che Lạc Nam một cách nhanh chóng đến như vậy, thậm chí bán đứng phu quân trên danh nghĩa của nàng là thiên đế. Thấy bầu không khí trở nên mất tự nhiên, Lạc Nam nghiêm mặt nói, bạn đào quả sẽ ưu tiên giao cho tứ đại cung nữ, là nhất thế, tổ chức nhẫn giả do lệ Huynh đang bồi dưỡng. Số còn lại nhờ sư phụ phân phối giúp ta. Yên tâm, trẩm sẽ cân nhắc hợp lý. Công lôn nữ hoàng nghiêm túc gật đầu. Lạc Nam hài lòng, lấy ra một chiếc nhẫn trữ vật giao cho nàng, bên trong chính là 9 phần 10 bàn đào quả đã được hắn hái xuống từ trên bàn đào thụ số lượng rất nhiều, trồng chất như núi. Hạn chế của bàn đào quả rất lớn, 15.000 năm mới có thể ăn một lần, sợ rằng trong thời gian ngắn những người ăn vào một quả không thể tiến bộ quá lớn. Thường Nga nữ đế nhẹ cao mày liễu nói ra. Ta đã cân nhắc đến việc này, đó cũng là lý do Hàm Ngọc vẫn đang bế quan. Lạc Nam mỉm cười thần bí đáp. Ô, có kế hoạch gì? Chúng nữ hứng thú hỏi. Thời thượng cổ có một loại đan dược được xưng là thăng hoa đan. Lạc Nam giải thích nói ra, công dụng của thăng hoa đan vô cùng đặc biệt. Nó sẽ khiến thiên tài địa bảo khi tu sĩ phục dụng gia tăng hiệu quả gấp 3 lần, điều này đồng nghĩa nếu cùng lúc ăn vào thăng hoa đan và bàn đào quả, thì công dụng của bàn đào quả sẽ gia tăng gấp 3. Thông thường, ăn bàn đào quả được tăng 3.000 năm đạo hành, nếu kết hợp với thăng hoa đan, đạo hành sẽ đạt được 9.000 năm. Dựa theo kế hoạch của ta, Bắc Cung Hàm Ngọc đang bế quan luyện chế số lượng lớn thăng hoa đan. Chúng nữ nghe xong hít một ngụm khí lạnh, Lăng ba nữ đế khó tin nói, thế gian này lại có đang dược nghịch thiên đến như vậy. Không hề nghịch thiên như nàng tưởng tượng. Lạc nam cười khổ giải thích, hiệu quả mang đến gấp 3, nhưng di chứng để lại cũng tăng lên gấp 3. Bàn đạo quả thích hợp 15.000 năm ăn một lần mới mang lại hiệu quả, nhưng nếu sử dụng thăng hoa đang cùng lúc, khoảng thời gian đó sẽ kéo dài đến tận 45.000 năm. Ra là như vậy. Chúng nữ bừng tỉnh đại ngộ. Mặc dù có hạn chế, nhưng hiệu quả vượt trội mà thăng hoa đang mang lại là không thể phủ nhận. Nó sẽ giúp cho lực lượng tinh anh dưới trướng Lạc Nam gia tăng 9.000 năm đạo hành chỉ với một quả ban đào, điều mà thiên đình cũng vô pháp làm được. Để luyện được số lượng lớn thăng hoa đang, rất nhiều nguyên liệu mà một linh tộc nỗ lực bồi dưỡng bấy lây nay ở Công Lôn đã được khai thác, Lạc Nam cũng cung cấp một nửa nguyên liệu có trong linh dược điền của mình. Bất quá cũng may! Thăng hoa đang chỉ là đế cấp trung phẩm đang dược, cho nên không riêng gì bắt cung hàm ngọc, mà mấy tên đan đế của đan huyền môn bị lạc nam thu phục ở thiên nhiên giới cũng đang ngày đêm luyện chế, phát huy tác dụng của bọn hắn. Tốt lắm, nếu không còn chuyện gì, chúng ta cũng nên trở về tránh bị kẻ hữu tâm nghi ngờ. Phượng Nhi Nữ Đế Kiến Nghị nói Phượng Hoàng Tộc Trưởng, Thiên Hậu và Thiên Hồ Tộc Trưởng ở tại Cung Lông Giới quá lâu cũng dễ khiến kẻ địch hoài nghi tìm hiểu. Còn một chuyện nữa Lạc nam trầm năm nói, các nàng hiểu biết thế nào về thủy tổ ma tộc? Mấy vị nữ thiên đế nghe vậy nhíu mày nhìn nhau, đồng loạt lắc đầu, đây là chủng tộc thần bí cực kỳ, mức độ xuất hiện trong vũ trụ còn ít hỏi hơn cả chiến mệnh cung, chúng ta không có quá nhiều thông tin. Chỉ biết rằng tổ tiên của thủy tổ ma tộc chính là ma tổ. Người đã dùng lực lượng cường đại đánh vũ trụ phân làm đôi, hình thành ma giới, sáng tạo nên hệ thống ma tu. Sao đột nhiên hỏi đến thủy tổ ma tộc? Công lông nữ hoàng đưa mắt nhìn hắn. Long quân sư chính là người của thủy tổ ma tộc. Lạc Nam trầm giọng đáp. Cái gì? Chúng nữ giật nảy mình, hiển nhiên chưa từng nghĩ đến thân phận của lông quân sư lại khủng bố đến như vậy. Nói vậy, khả năng rất cao lông ngạo thiên được thủy tổ ma tộc chống lưng. Phượng Nhi sắc mặt xinh đẹp ngưng trọng. Khó mà nói trước. Chúng ta vẫn chưa biết địa vị và vai trò của Long Quân Sư ở thủy tổ ma tộc là gì. Một mình hắn chưa chắc đại biểu được cho lập trường của thủy tổ ma tộc. Lạc Nam lắc đầu nói ra. Long Quân Sư là ma tu, nếu chúng ta công bố chuyện này liệu có khiến xăng ma điện nhắm vào lông ngạo thiên hay không? Hắn cấu kết với ma tộc rất rõ ràng. Phượng Tịch y chấp chấp mắt hỏi. Khó. Thiên Hồ Nữ đế phân tích nói. Lòng quân sư đã bại lộ thân phận trước mặt nghịch Long vậy chắc chắn hắn đã có phương pháp đối phó cho tình huống đó, chẳng hạn như đổi một người khác không phải ma tu đảm nhiệm vai trò long quân sư, dù sao từ trước đến nay chưa ai biết mặt thật của hắn, dùng một người hoàn toàn khác thế vào chúng ta cũng chẳng có chứng cứ để vạch trần. Không sai. Công lôn nữ hoàng trầm giọng nói, thậm chí. Lòng quân sư còn có thể điều tra ngược lại kẻ nào đã tung ra tin tức mình là ma tu. Từ đó đánh hơi được chúng ta có liên quan đến nghịch lông. Phượng tịch y gật đầu tán thành cách suy nghĩ của mấy nữ, quả thật nạn sống dưới đáy phượng xào quá lâu, kinh nghiệm xử lý và phân tích tình huống không thể sánh bằng. Lạc nam vuốt vuốt cầm, hắn thậm chí hoài nghi ma tổ là nhân vật đã viễn siêu khỏi vũ trụ này. Bởi vì hắn đã thử dùng thiên cơ bản thăm dò về lông quân sư, ma tổ và thủy hoang ma tộc, muốn xem ý đồ thật sự của bọn hắn, đáng tiếc đều thất bại, quyền hạn không đủ. Chúng ta sẽ lưu ý tin tức liên quan đến thủy tổ ma tộc giúp ngươi. Phượng Nhi Nữ Đế Thiên Hồ Nữ Đế và Châu Miên Mạn Nhiêm Nghị nói Từ trước đến nay cho rằng đây là chủng tộc lánh đời tuyệt đối nên chẳng mấy chú ý, nhưng nếu đã liên quan đến Long Quân Sư bên cạnh Long Ngạo Thiên, các nàng cảm giác thủy tổ ma tộc quỷ bí khó lường, không dám có bất kỳ xem nhẹ nào. Được rồi, có bất cứ chuyện gì cần cứ việc dùng truyền âm ngọc liên hệ với ta. Lạc Nam Ôn Hòa nói nhị sự kết thúc, hắn và nữ hoàng đưa tiễn ba vị nữ thiên đế tiến vào truyền tống trận trở về. Hồ Ảnh cũng cùng Thiên Hồ nữ đế rời đi, các nàng đã hứa sẽ thu xếp đến đón hộ tộc tại Tiên Ma vực một cách sớm nhất. Lăng Ba và Thường Nga hai nữ cũng trở về quảng hàng cung, trợ giúp cơ nhã, cơ băng và thuộc phi mấy nữ tu luyện. Hiện trường chỉ còn lại Lạc Nam, nữ hoàng và Phượng Tịch Y, vì sao ngươi biết Thiên Hồ nữ đế là truyền nhân Tiên Ma cung? Không nén nổi tò mò Nữ hoàng rốt cuộc quay sang nhìn hắn. Phải biết rằng ngay cả nàng là công chú tiên ma cung cũng chẳng biết thân phận thật sự của thiên hồ nữ đế, bởi vì nàng ấy đã hóa giải toàn bộ ma ấn từ lâu, lại luôn che giấu ma lực một cách triệt để trong tận cùng cơ thể. Sư phụ Kim Nhi cho hay. Lạc Nam thật thà, trả lời, hơn nữa còn giao nhiệm vụ. Muốn ta phải tập hợp tất cả thành viên tiên ma cung và xử lý những kẻ phản bội. Hưng. Nữ hoàng có chút trầm tư, sư phụ Kim Nhi là tiền bối trao nhân, nếu đã đưa ra nhiệm vụ như thế chắc chắn là đã có dự tính. Nghĩ đến đây, nữ hoàng nhìn Lạc Nam đề nghị, ngươi bận trăm tông nhìn việc giao tin tức truyền nhân tiên ma cung để trẩm hỗ trợ tập hợp. Vậy thì tốt quá! Lạc Nam vui vẻ đồng ý, dù sao đi nữa, thân phận công chúa của tiên ma cung như nàng đi tập hợp truyền nhân là rất hợp tình hợp lý. Đem tất cả tin tức đạt được từ thiên cơ bản lưu vào một khối ngọc bội giao cho nữ hoàng. Trẩm và đế sư phối hợp, tin chắc sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Công lôn nữ hoàng tự tin nhận lấy ngọc bội. Lạc Nam nhìn thấy vẻ đẹp của nàng phong Quang vô hạn, đang muốn tranh thủ động tay động chân, bất chật linh giới châu rung lên. Thanh âm mềm mại có chút gấp trúc của châu Nhi truyền ra, chủ nhân, chủ mẫu muốn sinh rồi. Chương 1559, Ngày Hoàn Hảo Cái gì? Nghe Châu Nhi thông báo, Lạc Nam nhảy dựng cả lên. Sau đó, trong ánh mắt khó hiểu của công lôn nữ hoàng và phượng tịch y, chỉ thấy Lạc Nam hóa thành một làn gió điên cùng chạy đi. Chuyện gì xảy ra? Nữ hoàng cùng phượng tịch y hai mặt nhìn nhau, nhất thời không hiểu ra sao, chỉ đành nhanh chóng đuổi theo. Chỉ thấy Lạc Nam lao vào cung điện mà bắt cung hàm nọc đang bế quan. Nhiệt độ hừng hực, trước mặt Bắc Cung Hàm Ngọc là một tôn đang đỉnh đang được thiêu đốt bởi hỏa thiên đế lực, nạn vẫn đang cực kỳ chăm chú luyện chế thăng hoa đan, các loại nguyên liệu chất chồng xung quanh như ngọn núi nhỏ. Đây là lô gần thứ 100, mỗi lô dao động từ 5 đến 7 viên, con số thăng hoa đan mà Bắc Cung Hàm Ngọc luyện chế được trong thời gian qua đã hơn 600 rồi. Thân là trưởng lão của Tiên Ma Cung, đại diện cho gia tộc chuyên môn luyện đan như Bắc Cung Thế Gia. Từng viết ra đang đế chân giải, khả năng luyện đàn của nàng không thể chê vào đâu được, đã luyện chế gần trăm lô, chưa từng thất bại một lô nào. Bất quá ngay khi lạc nam hùng hùng hổ hổ phá cửa xông vào, động tỉnh quá lớn lập tức kinh động Bắc cung hàm ngọc đang chăm chú, hỏa thiên đế lực bùng lên trong vô thức. Bùng Nguyên liệu nổ tung Mùi vị cháy khét bay trong không khí, da mặt trắng nõn của nàng lắm lem khôi hài, mấy viên thăng hoa đang vừa mới tạo hình đã nổ thành phấn vụn. Bắt cung hàm ngọc sắc mặt mộng bức, sau đó là trừng mắt nhìn lạc nam. Nàng chưa kịp mở miệng, đã nghe lạc nam vừa mừng vừa vội la lên thất thanh, hàm ngọc, hàm ngọc, nữ nhi của ta sắp trao đời, nàng mau hỗ trợ đỡ đẻ. Bắc cung hàm ngọc, phượng tịch y và công lôn nữ hoàng vừa tiến đến nghe vậy giật mình, rốt cuộc hiểu vì sao lạc nam bỗng nhiên kích động giống phát rồ như vậy. Ý niệm vừa động, mấy người đã biến mất tại chỗ, cùng lúc xuất hiện trong linh giới châu. Tiểu Nam Lòng Khuynh Thành đang đứng bên ngoài cung điện lo lắng, thấy mấy người tiến vào liền vui vẻ kinh hô. Ừm. Bên trong vô hối cung, âm thanh đau đớn và thở dốc của cửu huân giao không ngừng truyền ra. Nàng đừng sợ, có ta ở đây. Lạc Nam đứng bên ngoài nói vọng vào. Chàng yên tâm, có thiếp ở đây mẫu nữ nàng ấy chắc chắn bình an. Bắt cung hàm ngọc động viên hắn một tiếng, nhanh chóng đẩy cửa vô hối cung bước vào. Thân là một thiên đan đế, đỡ đẻ không phải vấn đề quá lớn đối với nàng. Thật ra bản thân Lạc Nam là thiên đan đế, hắn cũng có thể tự mình đỡ đẻ cho thê tử. Nhưng ngặt nổi hắn quá kích động và nông nóng, sợ rằng mất bình tĩnh mà lóng cống chân tay, nên mới vội vàng nhờ đến Bắc cung hàm ngọc. Đừng lo lắng, tiểu bảo bối kia có linh tính như vậy, chắc chắn sẽ không làm khó mẫu thân nàng. Công lôn nữ hoàng thấy Lạc Nam sốt ruột đi qua đi lại, chủ động nắm tay hắn trấn an. Ừ, chắc chắn rồi Lạc Nam gật mạnh đầu siết chặp lấy bàn tay mềm mại của nàng hắn khó ức chế nhịp tim đập thìn thịt mặc dù không phải lần đầu lên chức phụ thân nhưng cảm giác chờ mong và thấp thẫm vẫn chẳng thể nào quen thuộc được đối với là kỳ Nam hắn không đủ khả năng bảo vệ mẹ con các nàng nên chỉ đành rời xa khi tiểu nha đầu chỉ mới 10 tuổi chấp nhận để các nàng đi cùng Tuế Nguyệt nữ đế còn đối với tiểu bảo bối này và tiểu huân giaoo Hắn lại chưa đủ khả năng công khai một cách đường đường chính chính vì kẻ thù hùng mạnh, thậm chí chỉ kém chút nữa các nàng đã rơi vào thảm cảnh. Lạc Nam luôn cảm thấy mình không làm tròn trách nhiệm của một nam nhân, một phụ thân, một trường phu. Vì lẽ đó, hắn sẽ bằng mọi giá bù đắp cho các nàng ngay khi có thể, dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho các nàng. Lúc này đây cũng không ngoại lệ. Có sự hỗ trợ của Bắc Cung Hàm Ngọc. Âm thanh thở dốc và rên rỉ đau đớn của cửu huân giao đã lắng xuống, thỉnh thoảng bên trong lại vọng ra lời nói động viên của bắt cung hàm ngọc, mong muốn cửu huân giao cố gắng lên. Âm âm. Hết sức đột ngột, hai cổ lĩnh vực hùng mạnh đến cực điểm bỗng nhiên hàng lâm linh giới châu. Vực này thật mạnh. cung lôn nữ hoàng đồng tử co trút lại. Nàng và lạc nam đưa mắt nhìn qua. Chỉ thấy chẳng biết từ bao giờ, một vực trận được lạc nam bố trí đã triệt để dừng lại. Từ bên trong đó, hai vị tuyệt đại mỹ nhân phá không mà lên. Một người cầm lấy loạn tinh thương và ngân dạ đế thương, tóc đen tung bay. Dung nhan vừa yêu mị vừa cao quý vô sông, khiến bất kỳ nằm nhân nào cũng chẳng thể rời mắt. Một người tràn đầy khí phách, song quyền vũ động, ánh mắt như điện, thân thể linh động, chân dài miên mang, vòng eo quyển chuyển và săn chắc đến mê người, mang đến cảm giác áp bách như một vị nữ tướng. Âu Dương Thương Lan và Võ Tam Nương. Lúc này, từ trên cơ thể các nàng là hai loại lĩnh vực khác biệt nhau đang bùng nổ. Dù có linh giới châu phong tỏa, nhưng cảm bá đạo đầy nặng nề đó vẫn khiến lạc nam và nữ hoàng cảm giác được nguy hiểm trầm trọng, lòng khuyên thành cũng bị ép đến sắc mặt trở nên trắng bệt. Cửu tầng thương vực và cửu tầng quyền vực Nữ hoàng ngưng trọng nói ra Chỉ xét riêng về vực, lúc này Âu Dương Thương Lan và Võ Tam Nương đã thành công vượt qua nàng. Không để ta thất vọng a Lạc Nam hài lòng mỉm cười gật gù Đúng như dự đoán của Kim Nhi, bởi vì Âu Dương Thương Lan đã từng cảm ngộ qua thương vực toàn thịnh do tiền bối Âu Dương vô sông để lại, còn võ tam nương cũng luyện hóa huyết mạch võ đế của tiên ma cung, nên việc lĩnh ngộ vực cao cấp của các nàng sẽ dễ dàng hơn người khác rất nhiều Vì lẽ đó, sau một thời gian không quá dài bế quan trong ngộ vực trận, các nàng ấy cũng đã thành công Tuy tu vi không hề gia tăng nhưng đã chính thức bước vào hàng ngũ cường giả thành thạo vực hàng đầu vũ trụ. Đương nhiên, mọi thứ luôn có cái giá của nó. Nửa mỏ nguyên thạch được Lạc Nam dùng làm nguyên liệu để ngộ vực trận hoạt động đã tiêu hao gần như sạch sẽ, chỉ còn lại vài trăm khối rải rác nằm trên mặt đất. Mà lúc này, Võ Tam Nương và Âu Dương Thương Lan cũng khéo léo thu lĩnh vực vào bên trong cơ thể, bắt gặp Lạc Nam cùng hai nữ đầy khẩn trương đứng trước một cung điện, bèn vội vàng hạ xuống. Phu quân! Khi vũ tỷ tỷ có chuyện gì thế? Âu Dương Thương Lan lo lắng hỏi. Nạn ta là ai? Võ Tam Nương nhìn chăm chú Phượng tịch y. Cảm giác được đây cũng là một vị nữ thiên đế. Mọi chuyện nói ra rất dài, từ khi hai mùi bế quan đã xảy ra nhiều việc. Công lôn nữ hoàng kéo Võ Tam Nương cùng Âu Dương Thương Lan sang một bên giải thích cặn kẻ mọi việc. Ngao! Có tiếng gầm thét uy Nghiêm vang vọng thương khung. Bên trong một cung điện, hư ảnh đại xà khổng lộ xuyên thủ vân tiêu ngạo nghệ hiện lên, toàn thân lấp lánh ánh sáng cửu sắc, chính luồng quan thải khác nhau hiện lên từng mảnh vẫy tinh xảo, hoa lệ và xinh đẹp khó mà hình dung. Cửu thải thôn thiên xà Khi hư ảnh đại xà biến mất, cũng là lúc thải quỳnh giao như tiên tử không nhiễm bụi trần từ cung điện bước ra. Mà khí tức của nạn rõ ràng đã gia tăng đến cực điểm so với trước đó. Lạc Nam có thể cảm nhận được. Thải Quỳnh Giao đang trong giai đoạn thêm chốt chuyển hóa địa đế lực thành thiên đế lực, một chân đã bước vào cánh cửa thiên yêu đế rồi. Hiển nhiên khi đã tiếp nhận địa đế quán đỉnh, lại luyện hóa cửu thải thạch mà Lạc Nam ban tặng, thực lực của Thải Quỳnh Giao đã biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu không phải vì cảm nhận được sư phụ lâm bồn, Thải Quỳnh Giao đã tiếp tục bế quan, chờ ngày đột phá thiên đế mới xuất hiện một thể. Bất quá lúc này, Thải Quỳnh Giao lại không có tâm trạng vui vẻ và tự hào với tiến bộ của mình Nàng đầy quan tâm chạy đến bên ngoài vô hối cung, kéo tay Lạc Nam gấp trút hỏi, tình hình sư phụ sao rồi? Nàng yên tâm, có thiên đàn đế đỡ đẻ, chắc chắn mẹ tròn con vuông. Lạc Nam vỗ vỗ lòng ngực nói. Hắn đang thông báo với Thải Quỳnh Giao, đồng thời cũng như tự trấn an chính mình. Khốn kiếp! Võ tam nương nhiến răng nhiến lợi, chỉ hận không thể có mặt ở hiện trường, bằng không ta chắc chắn phải đại khai sát giới. Lông ngạo thiên tội đáng muôn chết. Âu Dương Thương Lan yêu kiều hư một tiếng, sát khí đại tăng. Hiển nhiên sau khi nghe song nữ hoàng kể về những chuyện đã qua, hai nữ đối với Long Ngạo Thiên cực kỳ căm giận. Chỉ hận mình bận bế quan trong ngô vực trên nên không thể tham gia vào. Bất quá biết tin lạc nam có thêm nữ nhi, hai nữ cũng có chút ao ước nhìn vào vô hối cung, cử huân giao vậy mà đã đi trước các ngàn một bước A. Ông Lại có tiếng chuông cổ kính và trang nghiêm truyền khắp bốn phương tám hướng. Đám người giật mình, vội vàng đưa mắt về phương hướng linh dược điền. Chỉ thấy nơi đó, hư ảnh bồ đề thụ hóa thành vô số điểm sáng tiến vào cơ thể lãnh vận du. Tu vi của lãnh vận du tiến bộ một cách dữ dội, khí tức đề thăng dễ dàng cảm nhận được, mãi đến khi đột phá địa đế rốt cuộc dừng lại. Quá trình tiếp nhận bồ đề ngộ đạo xem như hoàn tất. Là Phật hay ma, duy ta nhất miệng. Hai mắt khép hờ, lãnh vận du u thanh nói ra. Đống. Từ tận cùng cơ thể nàng, ma lực bạo phát mà ra, bầu trời trở nên âm u như đêm tối, mây đen kéo về, tiếng ma tru khắp lối. Chỉ thấy ma lực như đại hải mênh mông nhanh chóng nương tụ, hóa thành một tôn đại ma Phật màu đen kịch, khổng lộ như ngọn núi khoanh chân ngồi xếp bằng phía sau lưng lãnh vận du. Tóc dài tung bay, lãnh vận du mang lại khí chất vô cùng kỳ dị. Nhìn qua, nàng như một ma nữ của ma giới, lạnh lùng và vô tình như thời điểm ban đầu. Nhưng nếu nhìn thật kỹ lại, đột ngột cảm thấy lãnh vận du rủ xuống thân phận ma tu, trở nên cực kỳ thành kính, quyên nghi như đại Phật. Phật và ma ở thời điểm này dường như dung hợp hoàn mỹ với nhau. Hiển nhiên, quá trình bồ đề ngộ đạo đã mang đến cho lãnh vận du những lợi ích to lớn. Lãnh vận du chắp tay trước ngực, hư ảnh đại ma Phật khổng lồ giữa trời biến mất. Nàng hé mở đôi mi, ánh mắt lập tức khóa chặt lấy lạc nam. Lạc Nam cũng nhìn lấy nàng mỉm cười gật đầu chào hỏi. Dựa vào hư ảnh đại ma Phật vừa rồi, rõ ràng chiến lực của lãnh vận du đã gia tăng đột biến. Về phần mạnh mẽ như thế nào, sở hữu thêm những thủ đoạn gì? Bồ đề ngộ đạo mang đến thứ gì, Lạc Nam tạm thời không có thời gian để hỏi. Ngao! Ngao! Lại có hai thanh âm trầm thấp đầy sinh lực vọng vào tai toàn trường. Có thánh long uy luân chuyển. Hư ảnh chân lông khổng lồ và tiên điệp lông sửng sửng xuất hiện giữa bầu trời linh giới châu. Kèm theo đó, hai cổ khí tức đạt đến tận thiên đế cũng quét ngang khắp mọi ngõ ngách. Mẫu thân, dì tiên. Long khuynh thành vui mừng quá đổi, nhảy mắt ra hiệu với lạc nam trong coi cử huân giao, còn nàng thì hướng phía dưới lao vọt xuống. Bằng vào nỗ lực không ngừng và tài nguyên mà lạc nam cung cấp, Long liên cùng tiểu tiên rút cuộc chữa trị toàn bộ thương tật. Thức tỉnh thành công. Hơn nửa tu vi khôi phục lại như trước kia. Hai vị thiên yêu đế. Ha ha, liên tục là các tỷ muội và mọi người xuất quan trong một ngày, thực lực lại còn tiến bộ vượt bật. Võ Tam Nương phóng khoáng cười nói, chắc chắn là bảo bối sắp chào đời mang lại vận khí quá xuất sắc. Lạc Nam vuốt vuốt cầm, quả thật đây là sự trùng hợp vô cùng đặc biệt. Khi cử huân giao sắp hạ sinh, chúng nữ người thì trị thương hoàn thành, người thì thực lực tịnh tiến và xuất quan. Mỗi người đều có thu hoạch của riêng mình, đây chẳng phải những điều tốt lành thì là gì Lạc Nam dùng ý niệm quan sát Chỉ thấy bên trong cung điện của Long Khuynh Thành, nàng và Long Liên đang ôm nhau khóc như hoa lê đáy vũ Một người mẫu thân bị giam cầm vô số năm, bị cưỡng ép tách khỏi nữ nhi của mình khi vừa mới sinh ra, nhận lấy nhục nhã và tra ấn bên dưới lông ngục tầng cao nhất Một nữ nhi bị kẻ thù lừa gạt, nhận giặt làm cha Không hay biết mẫu thân của mình phải chịu thống khổ như địa ngục. Hai người thành công đoàn tụ, kết cục xem như viên mãn. Lòng khuyên thành xà vào lòng Long liên, ở khoảng cách gần, rốt cuộc Long khuynh thành cũng hiểu vì sao lạc nam từng nhầm lẫn mình thành mẫu thân. Dung nhang của nàng và mẫu thân thật sự quá giống. Ở cạnh nhau chẳng khác nào đôi tỉ muội như hoa như ngọc, khí chất khác nhau cũng tạo nên vẻ đặc sắc riêng của từng người. Tiểu tiên ở bên cạnh mỉm cười nhìn lấy tình cảnh này. Âm thầm cầu chúc cho mẫu nữ hai nàng vĩnh viễn bình an bên nhau sau vô số năm tháng dài trắc trở. Lạc nam cảm thấy vui lây, khóe môi bất giác mỉm cười. Mà ngay thời khắc kháng thất thần, bên trong vô hối cung đã có một tiếng cười khúc khích đầy non nớt trong veo, như chuông bạc ngân vang, phụ thân, mẫu thân, ta đã chào đời. Chương 1560 Thiên Ý Phụ thân, mẫu thân, ta đã chào đời. Nghe thấy tiếng cười khúc khích như chuông bạc ngân vang, Lạc Nam toàn thân chấn động, một cảm giác như đang lâng lâng bao phủ toàn bộ tâm trí. Kéo kẹt, cánh cửa vô hối cung mở ra, Bắc cung Hàm Ngọc ung dung bước ra, mỉm cười nói, "Phu quân và các tỷ muội có thể vào." Ý niệm vừa động, Lạc Nam đã biến mất tại chỗ, trực tiếp vận dụng khả năng dịch chuyển của linh giới châu. Mấy nữ nhân thấy cảnh này đưa mắt nhìn nhau, dở khóc dở cười. Nàm nhân này cũng có lúc hấp tấp đến như vậy. Lạc nam tiến vào vô hối cung, đập vào mắt hắn là cảnh tượng như chỉ ở trong mộng Trụ huân giao sắc mặt an tường nằm trên giường nệm, mình vải che lấy thân thể, da mặt và bờ môi hơi tái đi vì tốn sức, hơi thở có phần suy yếu so với thường ngày, trên trán phủ đầy mồ hôi, tóc mây tán loạn, dung nhan tuyệt mỹ hư nhược khiến người khác động lòng, muốn ông nàng vào mà vỗ về an ủi. Điều đáng nói... Ở bên cạnh cửu huân giao mà một tiểu nữ hài như búp bê tinh xảo đang ngồi vỗ tay, môi nhỏ nở nụ cười khúc khích. Nếu để ý kỹ, sẽ chứng kiến tiểu nữ hài này ngồi lơ lửng trên không trung thay vì đặt mông trên giường nền. Toàn thân trắng hồng hào, da thịt em bé mịn mạng nút nít. Cái đầu lúng phúng và sợi tóc tím đen sen lẫn, đôi mắt to tròn sáng ngời như sao, cái mũi nhỏ xíu cao cao, bờ môi chúng chín, mã lúng đồng tiền, ngũ quan tinh tế tỉ mỉ. Hương phấn vô cùng quan sát tình cảnh xung quanh, tiên khí trong linh giới châu không ngừng kéo vào cơ thể nhỏ nhắn xinh xắn. Vừa ra đời đã có thể ngồi trôi nổi giữa không trung. Lạc nam xoa xoa hai mắt, nếu không phải cửu huân giao vẫn luôn dùng ánh mắt tràn đầy tình mẹ ngắm nhìn tiểu nữ hài không rời, hắn thậm chí hoài nghi liệu đây có phải nữ đại năng nào vừa chuyển thế trồng sinh. Mà lúc này, như cảm nhận được có người tiến vào. Tiểu nữ hài bèn ngoẹo đầu nhìn lại. Mắt to chấp chấp sáng rực rỡ lên, hai tay gian ra làm đủng, nải thanh nải phí nói, ba ba, ba ba ông. Lạc nam trái tim như muốn hòa tan, vội vàng lao vọt đến bên giường nệm. Tiểu nữ hài cười càng thêm vui vẻ, dùng sức nhào vào lòng ba ba. Nào ngờ dây tiếp theo, sắc mặt của tiểu nữ hài trở nên mộng bức. Bởi vì nàng vừa nhào vào không khí, bị lăn tròn tròn vài vòng bên trên giường nệm. Đưa mắt nhìn lại. Phát hiện lạc nam đã ân cần nắm tay cửu huân giao, vừa cẩn thận lau mồ hôi trên trán của nàng, vừa ôn nhu an ủi, vất vả cho nàng rồi, có đau lắm không? Tiểu nữ hài chấp chớp đôi mắt long lanh nhìn lấy cảnh này. Sau đó miệng nhỏ méo xẹo, hòa khóc lên. Hoa, hoa, hoa, hoa, hoa. Hiển nhiên vừa mới được sinh ra, tâm linh bé bỏng không chịu nổi cú sốc đầu đời, ba ba vậy mà nhẫn tâm để nàng mừng hụt còn lăn lộn vòng vòng ục hẳn đến cực điểm a. Vừa lúc nữ hoàng chúng nữ bước vào, trông thấy Lạc Nam và Cửu Huân Dao đang tĩnh còn em bé nhỏ xíu xinh xắn như hoa lại trơ trọi khóc lóc ở một bên, nhất thời trong lòng mềm nhũn. Nữ hoàng mẫu tính càng lan, vội vàng cúi người bế lấy nàng. Tiểu nữ hài như tìm được chỗ dựa, ôm nữ hoàng thật chặt, cái đầu nhỏ bé dụi vào bộ ngực màu mỡ căng tròn, thúc thích khóc hu, hu ba ba khi dễ tiểu bảo bối oa oa oa oa. Võ Nương Âu Dương Thương Lan, Thái Quỳnh Giao nghe vậy hung hăng trừng mắt nhìn Lạc Nam, chứng kiến em bé khả ái như thế bị ức hiếp, các nàng cảm thấy thật sự tức giận. Lạc Nam dở khóc dở cười, trừng mắt nhìn tiểu nữ hài mắng nói, xuống nhà đầu, sinh ra lớn tướng làm ma ma ngươi đâu như vậy, lúc này còn dám tiện nạnh làm đúng. Nào ngờ hắn vừa dứt lời, cử huân giao đã hung hăng véo lấy hông hắn, nhiễn trăng nhiễn lời nói, ai cần ngươi lo. Mau dỗ tiểu bảo bối của ta ním khóc. Lạc nam lắc đầu bất đắc dĩ, chỉ có thể đứng lên bước đến phía nữ hoàng, vương Tây muốn bế lấy tiểu nữ hài đang nằm trong lòng nàng. Nào ngờ tiểu nữ hài hết sức ngạo kiều quay mặt đi, biểu môi nói, không thèm ba ba. Tay chân nhỏ xíu bấu chặt lấy người nữ hoàng không chịu buông ra. Lạc nam hướng bờ mông tròn trị nhỏ xíu của nàng đét một cái, nghịch ngợm này. Hoa hoa hoa hoa hoa. Tiểu nữ hài lại khóc trống lên. Cảm nhận được từng đôi mắt hình viên đạn mang theo sát khí ở khắp xung quanh, Lạc Nam rùng mình, chỉ có thể ôn nhu nói, bảo bối ngoan, đến ba ba bế nào. Tiểu nữ hài giận dỗi không thèm để ý, nữ hoàng buồn cười nhìn đôi cha con hoang gia này, chỉ có thể chủ động giao tiểu nữ hài cho Lạc Nam. Lạc Nam cẩn thận từng ly từng tí bế lấy nữ nhi của mình. Cha con nhìn nhau. Một cảm giác huyết mạch thân tình chảy khắp cơ thể. Hán sủng định hôn lên khuôn mặt bún ra sữa của nữ nhi, ánh mắt tràn ngập chiều chuộng. Ba ba Cảm nhận được tình thương ấm áp của phụ thân, tiểu nữ hài nín khóc mỉm cười, hai mắt chậm rãi nhắm lại, rút đầu vào lòng lạc nam, ngủ thiếp đi. Hiển nhiên vừa mới chào đời, dù thiên phú dị bẩm và trí tuệ kinh người, xuống nha đầu này vẫn rất cần giấc ngủ. Xung quanh có hồng nhan kỳ kỷ như hoa như ngọc, lạc nam bế nữ nhi trong vòng tay. Chính kiến khóe miệng nàng mỉm cười ngọt ngào mà say giấc, trong lòng bình yên đến lạ, thỏa mãn chưa từng có. Nếu không tận mắt chứng kiến, ta khó thể tin có người vừa chào đời đã là Đại Tôn. Cảm nhận được tu vi trên người tiểu nữ hài, võ tam nương cảm khái nói. Ha ha, chuyện trong dự liệu. Lạc Nam mỉm cười đầy tự hào. Tuy có tu vi Đại Tôn, nhưng thể trạng vẫn không quá mạnh mẽ, cơ thể non nớt chưa thích ứng được với tu vi cao. Dẫn đến rất cần giấc ngủ và dinh dưỡng để hồi sức và phát triển Về phần Tu Vi Tiểu nha đầu này đã được cử huân giao hỗ trợ luyện hóa huyết mạch cử đà xà tinh khiết Lại thêm một dọc nghịch lông huyết của hắn Tu Vi có thể thấp sao Tu Vi của nàng ấy vẫn đang liên tục tăng lên Ánh mắt lué lên dĩ sắc Âu Dương Thương Lan đánh giá tiểu nữ hài nói Chúng nữ đồng ý gật đầu Các nàng đã nhận ra tình huống khác biệt Từ lúc vừa chào đời đến tận bây giờ Tiên khí trong trời đất vẫn đang không ngừng thôn nạp vào cơ thể nhỏ bé của tiểu nữ hài chưa từng dừng lại. Mặc dù không cố tình hấp thụ, mặc dù không cố tình luyện hóa, nhưng từng nhịp thở của tiểu nữ hài vẫn đang như vòi rồng hút nước, đem tiến khí thôn nạp vào. Ngũ cũng có thể hấp thu thiên địa tiên khí. Cái này, Lạc Nam nhíu mày. Hắn cũng chưa thể lý giải tình huống này, phải biết dù có được hai loại huyết mạch, thì cũng không mang lại khả năng tự động thôn phệ tiên khí A. Từ trước đến nay, chỉ có bất hữu diễn sinh kinh, các tôn đại đỉnh của hắn mới có thể tự bổ sung lực lượng một cách vô thức như vậy thôi. Những người khác nếu muốn hấp thụ tiên khí, bắt buộc phải vận chuyển tôn pháp mới được a Kim Nhi, trường hợp này là sao? Lạc Nam không nhìn được phải nhờ đến sư phụ giải đáp. Trường hợp này phải liên hệ đến dọc huyết mạch nghịch lòng mà công tử đã rút ra cho nữ nhi của mình hấp thụ. Kim Nhi ngồi trên bả vai Lạc Nam nghiêm túc nói giọt máu nghịch lông của ta Lạc Nam bừng tỉnh nói, lực lượng để ngưng tụ thành giọt máu đó được ta trút ra từ lông lực đỉnh Để nữ nhi của mình sở hữu huyết mạch nghịch lông Lạc Nam đã trực tiếp trút nghịch lông lực bên trong lông lực đỉnh ra hòa vào trong tinh huyết của mình Hành động này của hắn khiến lông lực đỉnh nhỏ lại một ít so với trạng thái vốn có của nó Không sai Kim Nhi công môi giải thích Tất cả đại đỉnh trong đan điền của công tử đều có thể tự động thu nạp tiên khí để bổ sung lực lượng, lông lực đỉnh cũng không ngoại lệ, cho nên chính việc dùng một phần lông lực đỉnh hòa vào tinh huyết cho nữ nhi sử dụng, vô tình đã giúp nàng tiếp nhận được khả năng giống với lông lực đỉnh, tự động hấp thụ tiên khí trong trời đất mọi lúc mọi nơi. Tuy mức độ hấp thụ sẽ yếu hơn lông lực đỉnh nhưng vẫn là cực kỳ bất phàm. Sở hữu ưu thế vượt trội, chẳng những tốc độ tu luyện nhanh hơn. Mà khả năng phục hồi trong chiến đấu cũng sẽ áp đảo tu sĩ trong cùng cấp Tiểu nữ nhi này thân mang bách vận quyên nguyên thể Huyết mạch biến dị đặc biệt Khả năng hấp thụ tiên khí mọi thời khắc Hoàn toàn xứng danh căng cơ vô thượng Dù là ở thế giới cao cấp hơn cũng khiến vô số người thèm nhỏ dãi Lợi hại A Lạc Nam chép miệng liên tục Thiên phú này dù là tiểu kiện năm năm đó khi mới chào đời cũng không thể sánh bằng A Đã có thiên phú và căng cơ Thứ tiếp theo để tiểu hài tử có thể phát triển toàn diện chính là công pháp. Bất quá Lạc Nam cũng không vội vàng, bởi vì nữ nhiên này bẩm sinh đã được truyền thừa hoàng mỹ của cửu đầu xà và nghịch lông, chỉ riêng công pháp và vũ kỹ của hai chủng tộc này cũng đủ để tu luyện đến lúc trưởng thành, sau đó tu luyện công pháp cao cấp hơn cũng không muộn. Trong cơn ngủ mê, cái miệng nhỏ nhắn của tiểu nha đầu vô thức múc chung chục. Lạc Nam bật cười, luyến tiếc đen nàng thả lại bên cạnh cửu huân dao Cửu huân dao từ ái tràn lan, vạch áo ra cho nữ nhi bú sữa. Lạc Nam ân cần ép cửu huân dao phải uống một bệnh bất tử dược thủy, ăn vào một quả bàn đào và một viên thăng hoa đang mới chịu bỏ qua. Ngươi là phụ thân, ngươi đặt tên cho nàng đi. Đưa mắt nhìn hắn, cửu huân giao đề nghị nói. Đừng! Chúng nữ nghe vậy giật mình, vội vàng khuyên ngăn Các nàng thừa hiểu thiên phú đặt tên của Lạc Nam không ra gì, biết bao nghĩa nữ bị hắn đặt tên. Cuối cùng chỉ nhận về cái tên đơn giản đến cực điểm A. Nào là tiểu Hồng Nhi, tiểu Ngân Nhi, Châu Nhi, Nhân Nhi, không có cái tên nào hoa mỹ hơn một chút. Ngay cả Lạc Kỳ Nam, cũng đơn giản là dùng tên của hắn và mẫu thân nàng ghép lại mà thành. Nhận thấy chúng nữ xem thường, Lạc Nam mặt mò đỏ ứng, hắn thừa nhận thiên phú đặt tên của mình không mạnh. Vốn từ nữ rất ít. Nàng đặt tên cho nữ Nhi đi. Lạc Nam hướng cử huân giao đề nghị hay là Lạc Hương Dao? Cửu Huân Dao chớp chớp mắt hỏi, "Chúng nữ sắc mặt tối sầm, thế này có khác gì so với Lạc Nam?" "Đúng là nồi nào Úc vung nấy mà." Sư phụ rất thích chữ Giao nha, ngay cả tên ta cũng là do người đặt." Thái Quỳnh Dao đứng ở bên cạnh U Oán nói, "Tạm thời còn chưa nghĩ ra." Cửu Huân Dao nhíu lấy đôi mày liễu, "Nàng đâu có kinh nghiệm đặt tên cho nữ nhi, lần đầu mang thai mà" Từ trước đến nay gọi là tiểu bảo bối quen rồi. Nhìn đàn trắng trông như tuyết, hay gọi là tuyết được không? Võ Tam Nương hứng thú đề nghị. Không được, quá đơn giản. Âu Dương Thương Lan nói, tiểu nha đầu này vừa nhìn là biết sẽ trở thành nữ cường giả trong tương lai, khí phách vô sông, ta kiến nghị đặt tên lạc vô sông. Cái này hình như là trùng với phụ thân Âu Dương vô sông của mùi. Bắc cung hàm ngọc trừng mắt nhìn Âu Dương Thương Lan, sau đó nghiêm túc nói. Ta là người đỡ đẻ cho nàng, xem như mẹ đỡ đầu, cái tên Lạc Hàm Ngọc hoặc Lạc Ngọc Hàm Trất hay a Ta là người đầu tiên bế tiểu nha đầu này, nên gọi là khi. Cùng lôn nữ hoàng ngạo kiều nói. Lạc Nam ánh mắt quỷ diện nhìn lấy một đám nữ nhân, hắn phát hiện không phải chỉ riêng mình có thiên phú kém cỏi trong lĩnh vực này a Lạc Nam và chúng nữ trầm năm suy nghĩ hồi lâu. Mãi đến khi tiểu nữ hài trong lòng cử huân giao tỉnh lại, phát hiện ba ba. Mà và các dì đang vắt não suy nghĩ cái tên hay cho mình. Ta cảm thấy lạc bảo bối rất tốt nha. Tiểu nữ hài vui vẻ vô cùng nói, nàng luôn muốn làm bảo bối trong mắt mọi người. Đừng nghịch, sau này trưởng thành, cái tên trẻ con như thế sẽ bị mọi người treo chọc. Chủ huân giao sủng ái véo véo cái mũi nữ nhi nói. Lạc nam nhìn mẫu nữ hai nàng một hồi, ánh mắt dần trở nên ôn nhu, như có gì nghẹn lại ở cổ hồng, thanh âm trầm ấm nói. Ta chưa từng nghĩ mình sẽ có được mẹ con hai người từ lúc vô tình rơi vào cung điện dưới lòng đất. Cho đến lúc nàng mang thai, mãi đến lúc này khi nhìn thấy hai người ta vẫn có cảm giác như đang ở trong mộng, mọi thứ như được vận mệnh, ý trời sắp đặt từ trước vậy. Vậy nên ta cảm thấy cái tên Thiên Ý sẽ thích hợp với nữ nhi của chúng ta. Thiên Ý, đích thật là thiên ý. Cửu Vân Dao trong mắt cũng trở nên mông lung nhẹ giọng lẫm bẩm. Nàng vĩnh viễn cũng không thể quên được tình cảnh lần ấy, cả đời nàng cũng không lường trước được chuyện như vậy sẽ phát sinh, càng không nghĩ đến có một ngày mình sẽ sinh ra nữ nhi. Đúng như lời của Lạc Nam nói, mọi thứ như vận mệnh, ý trời an bài một cách vô thanh vô tức. Lạc Thiên Ý Chúng nữ lẩm bẩm trong miệng cái tên này. Cảm giác rất tốt, âm thầm hài lòng gật đầu. Các nàng đồng loạt dùng ánh mắt như nhìn quái vật xem lấy Lạc Nam. Thầm nghĩ cái tên này có phải vừa bị kẻ nào đoạt xác hay không? Sao lại nghĩ ra cái tên có ý nghĩa đến thế, rất hợp với nữ nhi, nhưng cũng không hề mềm mại, ẻo lã? Tiểu nữ hai dường như cũng rất thích cái tên này, nàng lật đật ngồi dậy, bỗng nhiên có sức đứng bật lên, hai tay nhỏ nhắn chóng nạnh, đầy tự tin tuyên bố, sanh khách, tên của ta sẽ là Lạc Thiên Ý.